Ngạo thế cửu trọng thiên Nguyên tác Phong lăng thiên hạ Chuyển ngữ Viết văn đàn Thực hiện Tiểu phàm Nguồn chuyển MC tiểu phàm.com Quyển 7 Chương 60 Ngươi phải bồi thường Tên chấp pháp giả mũi ung dơ cao một khối lệnh bài màu đen Chính giữa lệnh bài có một chữ pháp đỏ tươi như máu Lấp lói hàn quang Lớn tiếng nói Phùng lệnh chấp pháp đường chóc nã vạn áp đảo tặc tiêu Ngọc Long. Nếu kẻ nào dám ngăn cản, lập tức luận tội chống lại chấp pháp giả, giết chết không tha. Mấy tên chấp pháp giả liền soạt một tiếng, rút đao rút kiếm, ánh mắt dày đặc sát khí, nhìn chằm chằm gần trăm tên cao thủ tiêu ra trên mặt nở một nụ cười lạnh, không hề sợ hãi chút nào. Rất nhiên nhiên chỉ cần tiêu ra dám động, chấp pháp giả sẽ dám giết người. Hơn nữa chấp pháp giả giết người thì không sao. Nhưng nếu tiêu ra động thì chính là tội kháng cự chấp pháp tội thêm một bậc toàn bộ tiêu thì gia tộc cũng không thoát được liên quan. Tiêu Ngọc Long nào dám đảm đương tội danh ngập trời như thế, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Tất cả đều không được đồng thủ. Bản quản sự đi cùng mấy vị đại nhân một chuyến là được. Chuyện này là một sự hiểu lầm, làm sáng tỏ là được thôi. Có cho hắn thêm một cái lá gan nữa, Tiêu Ngọc Long cũng tuyệt đối không dám công nhiên đối kháng chấp pháp giả. Điều này sẽ mang tới cho Tiêu gia phiền toái không thể lường hết được. Nếu gia tộc biết, bất luận là ai phải ai trái, đều sẽ lập tức lột ra Tiêu Ngọc Long ngay. Người của Tiêu gia chậm rãi lui về phía sau. Tiêu Ngọc Long cố gắng làm ra vẻ thong dong, bắt chéo tay sau lưng, mỉm cười nói. Chấp pháp giả đại nhân, mời đồng thủ. Hai vị chấp pháp giả mỉm cười, đột nhiên tung cước, hung hăng đá vào đầu rối hắn. phịch phịch một tiếng tiêu ngọc long đã bị đá hủy xuống đất, đau tới mức mồ hồi trên mặt đầm điệp. Một tên chấp pháp giả bước tới, một tay tốn tóc nhấp đầu lên, tay còn lại thì tát tới tấp, vừa đánh vừa mắng. Con bà nói, bọn lão tử đã tới đây rồi mà con mẹ ngươi vẫn còn làm ra vẻ hả? Tưởng phong độ lắm ạ Thật sự là đồ hốn đàn không biết sống chết, đánh chết đầu ngu ngốc nhà ngươi. Tiếp đó lại lấy ra một sợi dây thừng bằng gân linh thú trói vô tiêu ngọc long lại như trói một con heo. Tiêu ngọc long lúc này mới từ trong khiếp sợ đau đớn phục hồi tinh thần trở lại. Đang định mở miệng thì ba một tiếng, một cuộc xẻ thối hoát đã nhét thẳng vào mồm hắn. Ngay sau đó, sau gáy bị ráng một trường, nhất thời ngã lăn ra đất. Lại bị mạnh mẽ kéo dậy thòng một đoạn dây thừng dài tới hai trượng, một đầu buộc vào người hắn, một đầu buộc vào sau đuôi ngựa. Chấp pháp giả mũi ưng áng mắt đảo qua đám người tiêu ra, uy nghiêm nói. Trừ tiêu Ngọc Long ra còn có mấy kẻ đồng lõa. Ta điểm tới tên thì tự động đứng ra. Nếu không tất cả mọi người ở đây đều liên lụy. Nói xong quát lớn. Tiếu Trường Vũ, Lý Truy Phong, Lưu Mãnh. Liên tiếp ba cái tên. ba người thần tình ủ rũ từ trong đám người bước ra chấp pháp giả nhào tới như hổ như lang cũng đãi ngộ y hệt như tiêu ngọc long chỉ trong khoảnh khắc những kẻ vẫn tác uy tác phúc tại bình xa lính của tiêu gia đã bị đem ra công lý Chói vô lại buộc sau đuôi ngựa chờ đợi xuất phát chấp pháp giả mũi ưng cầm đầu hô lớn một tiếng thu đội trước tiên quất một roi lên mông ngựa Sau đó lại tặng một roi lên lưng tiêu ngọc long Thúc ngựa lao đi như bay Ba vị chấp pháp giả còn lại cũng học theo Mỗi người hai roi thớt ngựa đau đớn khí dài Người thì kêu la thảm thiết da chóc thịt bong quần áo rách tan Bốn người bọn tiêu ngọc long bị trói ở sau đít ngựa Lại bị phong chủ tu vi Mới chạy được hai bước đã ngã lăn ra đất Dọc đường kêu thảm Cứ như vậy bị kéo lê trên đường Chỉ kéo chưa tới hai mươi trường trên mặt đất đã xuất hiện bốn vệt máu đỏ tươi, dài răng rặn. Tiếng vó ngựa cấp tốc ầm ầm biến mất không thấy đâu nữa. Đám người còn lại của tiêu ra đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều khiếp sợ vô cùng. Tiêu Ngọc Long rốt cuộc đã phạm phải tội gì? Không ngờ bị chấp pháp giả đối đãi như thế. Nhìn bộ dáng vừa rồi, hẳn là hoàn toàn dựa theo đãi ngộ của tử tù rồi, thậm chí còn có phần hơn. Tiêu Ngọc Long làm chuyện trời đất phấn nộ gì? Không ngờ lại khiến cho chấp pháp giả nổi giận như thế. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu dược, bất kể thế nào đi nữa, tình huống lần này nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Bằng không chấp pháp giả cũng không thô bạo như thế. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của tiêu gia, tiêu gia vẫn phải có vài phần thể diện. Nếu như không phải là loại tội lớn tay trời thật sự không thể tha thứ chấp pháp giả há lại không biết nặng nhẹ như thế Mọi người trong lòng cùng dâng lên một cảm giác mơ hồ Nói không chừng tội tiêu Ngọc Long lần này phạm phải Ngay cả gia tộc cũng không giữ được hắn Mau đi thông báo cho gia tộc Một người trong đó vội vàng giống lên một tiếng Mọi người lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhao nhao chạy đi Người người trong lòng bất an, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng thật sự là sợ hãi. Tiêu Ngọc Long bất kể ngươi phạm vào tội gì cũng đừng liên lụy chúng ta à. Tiêu Ngọc Long bị chấp pháp giả bắt. Tin tức này giống như báo lốt truyền khắp cả Bình Sa Lính. Thời điểm Tiêu Ngọc Long bị bắt đúng vào buổi sáng là lúc trên đường cái có nhiều người nhất. Mà đám chấp pháp giả như vậy phóng ngựa vung roi. Không ngờ còn làm một vòng lớn chuyên môn chọn những chỗ nào nhiều người nhất kéo theo Tiêu Ngọc Long như chó chết mà phóng qua. Mọi người há có không thể nổ tung. Lập tức, tam đại thế gia đều nhận được tin tức. Nhà nhà đều cẩn thận phái người đi tìm hiểu. Tiêu Ngọc Long rốt cuộc phạm vào tội gì vậy? Không ngờ lại nghiêm trọng như thế, không hề lưu lại một chút thể diện nào. vì thế trên đường mọi người đều nghị luận có người nói tiêu ngọc long cường bảo khoe nữ của chấp pháp giả cũng có người nói tiêu ngọc long ngủ với lão bà của chấp pháp giả còn có người nói nói ngắn gọn lại mọi người đều vô cùng hào hứng con ngươi vẫn là như thế Nhìn thấy đại nhân vật mà trước kia mình vẫn phải ngước nhìn lên bị hành hạ như vậy, bất kể có cầu oán hay là không có cầu oán đều sẽ có cảm giác đại khoái nhân tâm cao hứng phấn chấn khi người khác gặp họa Húng chi tiêu ngọc long còn trắng trợn vơ vét ở nơi này, nhân duyên thực không tốt. Giờ phút này, người bỏ đá xuống giếng liên tiếp xuất hiện. Càng có không ít người từng bị tiêu ngọc long ướp hiếp, không ngờ trực tiếp chạy tới chỗ chấp pháp giả cáo trạng. Chó rơi xuống nước, hơn nữa còn là một con chó khiến người ta cực kỳ phẫn nộ, ai mà chẳng muốn đánh. Đãi ngộ hoàn toàn trái ngược với Tiêu Ngọc Long, sở dương đại lão bản, khổ chủ của tử tinh hồi xuân đường, sở thần y, từ sáng sớm đã được chấp pháp giả phái người khách khách khí khí mời tới. Hiện tại đang ngồi vắt chân trong đại sảnh chấp pháp đường thành thơi uống trà. Về phần đặc biệt đi đường vòng, đương nhiên cũng là chủ ý của sở lão bản. Lúc ấy sở lão bàn có nói như vậy Sa lão ta muốn đánh một người trước tiên tốt nhất là khiến hắn mất mặt Lột bỏ tự tin và kiêu ngạo của hắn Như vậy sẽ dễ đối phó hơn nhiều Sa tâm lượng vô cùng đồng ý Thế là chỉ vì một câu nói đó Tiêu Ngọc Long đã phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ Tiếng vó ngựa xa xa truyền tới Sa tâm lượng lập tức nghiêm mặt cùng sở dương đi ra ngoài thẳng tới hình tấn sảnh sở dương thấp giọng nhắc nhở tiêu ngọc long hiện tại còn chưa hay biết gì, rút nhất là tách hai tội ra. như vậy, hấp hấp, sa tâm lượng ngầm hiểu mặt mày hấn hở liên tục gật đầu. sở dương đương nhiên thức thời vừa tiến vào hình tấn sảnh liền chạy vào một góc bên cửa hông lộ ra biểu tình sợ hãi, cúi đầu khom lưng chắp tay đứng một bên, vẻ mặt bi phấn. Tiếng vó ngựa dừng lại, mấy tiếng rên rỉ nhưng bị bịt miệng đã truyền vào. Tiếp đó, một thanh âm tựa hồ phải dốc hết toàn lực, mới kêu to lên được. Ta oan uổng, vô tội. Các ngươi coi mạng người như cỏ rác. Ta muốn hồi bẩm gia tục. Ta muốn. Phúc một tiếng tựa hồ miệng đã trúng một quyền hoạt một cước, chỉ còn lại mấy tiếng ô ô không thành lời. Lập tức xuất hiện mấy vị chấp pháp giả kéo bốn người Tiêu Ngọc Long vào trong giống như kéo bốn con chó chết, hung hăng ném lên mặt đất. Lập tức, máu chảy ràn rua khắp nơi. Thần sắc trong mắt sở dương bất động, liếc mắt nhìn qua một cái. Tiêu Ngọc Long hiện tại, so với Tiêu Ngọc Long đêm hôm đó, thực sự không phải là cùng một người rồi. Tiêu Ngọc Long đêm hôm đó kiêu ngạo thế nào quần áo chỉnh tề phong thần tuấn lãng. Nhưng nhìn hiện tại xem quần áo tả tơi, tóc rối tung, hai con mắt đều thâm xì trên mặt xanh một chỗ tím một nơi đoàn, có nhiều chỗ còn không ngừng gì máu. Lỗ mũi tựa như hai lỗ máu, không thể ngăn được. Miệng ú á ú ớ, cũng đều là máu. Trên người lại càng. Không thể nào nhìn nổi. Trên sống lưng và ngực, gần như bị mài tới thấu xương rồi. Một kẻ thảm hại biết bao. Ba người cơ Quy quy o oh, nơ lại cũng không khác biệt lắm Đều có bộ dạng như vậy Tiêu Ngọc Long Ngươi biết tội mình chưa Sa tâm lượng mặt không đổi sắc Khoanh tay hỏi Xin hỏi sa thống lính tiêu mố phạm tội gì Tiêu Ngọc Long run run gắng gượng nói từng chữ một Mặc dù có chút mơ hồ không rõ Nhưng cuối cùng cũng nói xong Ngươi không nhận tội Sa tâm lượng ánh mắt lạnh lùng Xin xa thống lính nói rõ Tiêu Ngọc Long quật cường ngẩng đầu Ha ha ha Ngươi cho người giả trang đạo cặp cướp bóc y quán sở ra Chuyện này ngươi có thừa nhận Xa tâm lượng không nhanh không chầm hỏi Cái này Tiêu Ngọc Long tuyệt đối không ngờ tớ Mình bị lôi tới nơi này Lại là vì một chuyện nhỏ như hạt đậu này Trong lúc nhất thời gần như muốn hộp máu Chuyện như thế này trước kia ta đã từng làm bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đều chỉ tầng 20 khối tử tinh là xong chuyện. Như thế nào mà ngươi lại biến nó thành đại án kinh thiên rồi. Biết chuyện này không thể chống chế được. Tiêu Ngọc Long dứt khoát thừa nhận. Thật là có chuyện này. Xa tâm lượng hỏi. Nghe nói, ngươi từng nói qua có thể đánh thương sở phi yên. Nếu như hắn còn không biết điều có thể đánh cho tàn phế. Chỉ cần lưu lại một mạng là được. Còn tên đại thiếu ra sở ra kẻ từng sai xử ngươi như đứa ở có ránh chết cũng không sao cả. Có từng nói như vậy hay không? Tiêu Ngọc Long vừa nghe đã biết sáu tên kia đã nói thay mình hết rồi, dứt khoát gật đầu. Ta quả thực từng nói như vậy. Thầm nghĩ đây tính là đại sự gì chứ? Hắn vừa nói xong thì lập tức cảm nhận được không khí trong đại sảnh hiện giờ khác hẳn với lúc trước. âm hàn hơn nhiều. Trái tim đánh thót một cái, ngẩng đầu lên thì thấy Sa Tâm Lượng mặt đen như đít nồi, ngực phập phồng thần quang trong mắt lóe sáng, sát khí ngập trời. Trái tim không khỏi nhảy dựng lên, chẳng lẽ Sa Tâm Lượng lại có quan hệ với tiểu xúc sinh kia? Sa Tâm Lượng lạnh lùng nói, "Nói như vậy, ngươi đã thừa nhận." "Đúng là có việc này." Tiêu Ngọc Long nói. Nếu sa thống lính ra mặt tại hạ cam nguyện bồi thường, sa tâm lượng lạnh lùng nói. Vậy bây giờ tuyên án, tử tinh hồi xuân đường trước kia chỉ thương cho Tiêu Ngọc Long. Tiêu Ngọc Long chẳng những không cảm ơn mà ngược lại còn hạ thủ cướp bóc, lấy oán trả ơn, lang tân cầu phế, heo chó cũng không bằng. Hành vi này cũng xúc phạm luật pháp Cửu trọng thiên, ô bẩn đạo đức Cửu trọng thiên, không nghiêm trị không thể cảnh tình thế nhân. Hắn thở ra một hơi thật dài, nói Phạt Tiêu Ngọc Long cùng đồng bọn 40 pháp côn Bồi tưởng tất cả tổn thất của tử tinh hồi xuân đường Cũng bồi thường tổn thất danh dự cho tử tinh hồi xuân đường Bồi thường thương tổn của tiểu nhị y quán sở phi yên Bồi thường tinh thần tiểu nhị y quán sở nhạc nhi Tiêu Ngọc Long bản tỏa xử phạt như vậy, ngươi có phục không? Tiêu Ngọc Long khẽ thở vào một hơi Tại hạ nguyện ý bồi thường Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Nguyên Tác Phong Lăng Thiên Hạ Chuyển Ngữ Viết Văn Đàn Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MC Tiểu com Quyển 7 Chương 61 Thiết Án Như Sơn xa Tâm Lượng Uy Nghiêm nói Ngươi đắc nhận tội như vậy thì ký đồng ý đi Tiêu Ngọc Long rất thoải mái viết tên, lấy dấu vân tay, thầm nghĩ, tên sa tâm lượng khốn kiếp này thực sự không thể nói lý, chỉ một chút chuyện như vậy, lại đem ta làm thành như vậy. Hừ, sau này nhất định. Chỉ nghe sa tâm lượng nói. Mang người bị hại lên. Đến lúc sở đại lão bàn ra sân. Sa tâm lượng nói. Sở lão bản, ngươi có thể nói ra tổn thất của ngươi, vì này là Tiêu Hoàn Sự, đã đồng ý bồi thường toàn bộ. Hơn nữa, chính là bằng danh nghĩa của Tiêu gia sẽ bồi thương cho ngươi. Ngay lập tức Tiêu Ngọc Long sườn sốt. Ta đồng ý bằng danh nghĩa của Tiêu gia lúc nào? Hắn biết ngay mưu kế của xa tâm lượng, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, chỉ biết ký là xong chuyện, liền ký tên. Bây giờ hắn cảm thấy choáng váng. Sở dương đau đớn nói Đa tạ chấp pháp giả đại nhân Tiểu dân thật sự rất oan uổng xa tâm lượng làm ra bộ dạng không nhìn được Ngươi cứ việc nói thẳng những tổn thất của ngươi Làm gì có ai có hứng thú nghe ngươi kêu oan Sở dương ra vẻ thành thật nói Trong y quán của tiểu dân tổn thất rất nhiều Phần lớn đều là tổ truyền để ta nhớ lại xem Mười gốc tuyết sâm ngàn năm, năm gốc kim sâm hai ngàn năm, ba cân hoàng tinh ngàn năm, sáu bông tử liên năm ngàn năm. Vừa mới bắt đầu nói Tiêu Ngọc Long đã phun ra một ngụm máu tươi tức giận hét lớn. xa thống lính, đây là lừa gạt tống tiền. Đây là nói hưu nói vượng, Đây là nói tầm bậy, một cái y quán nho nhỏ như vậy, làm sao có thể có nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Cái này rõ ràng là sư tử há mồm mà. Tê, dơ, nơ, gơ, lòng của tiêu ngọc long thấy lạnh lẽo. tâm mồm. xa tâm lượng hết lớn. ngươi nói tiếp. Cho nên sở dương tiếp tục nói một cách lưu loát. Vẫn nói đến loại dược liệu thứ 47 thì mới nói xong, nói có chút không ý tứ. Thống lính đại nhân thuốc tổn thất chừng đó thôi, những thứ khác coi như xong tất cả mọi người đều không dễ dáng. Đều là hàng xóm láng giềng, ta cũng không muốn nhiều hơn tránh người khác nói ta lừa đảo tống tiền bọn họ. Đây còn không phải là lừa đảo tống tiền. Đây chính là lừa đảo tống tiền. Tiêu Ngọc Long gào thét lớn tức dẫn đến nỗi hai mắt sung huyết. Ngươi còn tỏ ra không có ý tứ. Ngươi thật là không biết xấu hổ thật là độc áp quá mà. Tiểu tử ngươi chờ đó, chờ ta đi ra ngoài, không làm cho ngươi. Xa tâm lượng cảm thấy phiền. Không nhịn được nói Còn tổn thất nào nữa không Sở dương giống như sắp khóc Nói Tứ thúc của ta trọng thương Sợ rằng Hít mũi mũi của ta bị hoảng sợ Sợ rằng Ta cũng bị trọng thương Nôn ra cả bồn máu Sợ rằng Mặt khác Hai nghìn khối tử tinh đặt ở trong tiệm Cũng bị người khác cướp mất Không rõ tung tích Sở dương cúi người thật sâu rồi nói Mong chấp pháp giả đại nhân, lấy lại công bằng cho tiểu dân. Sa tâm lượng ừ một tiếng, nói. Ngươi hãy đứng qua một bên. Ở phía sau, văn thư viết như bay. Bốn người tiêu ngọc long đã khiếp sợ không còn gì để nói. Nghe tên lão bản của y quán đọc ra tên cùng số lượng các loại thuốc. Người không biết chắc cho rằng chúng ta đi cướp dược tốt quá. Tiêu Ngọc Long các ngươi cướp bóc nhiều thứ như vậy, chỉ cần trả lại tất cả, nộp một số tiền phạt, là có thể xóa bỏ tội danh này. Xa tâm lượng thở dài một hơi. Ngươi nói coi Tiêu Ngọc Long tại sao ngươi lại làm ra một việc như vậy. Ta quản lý bình xa lính ổn định, ngay ngắn, cũng không dễ dàng xảy ra chuyện gì. Tâm huyết bao nhiêu năm mới đạt được, hôm nay lại bị ngươi làm thành như vậy, lão phu còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời. Tiêu Ngọc Long nhìn hắn há hốc mồm, rốt cuộc kêu to một tiếng. "Sa thống lính, tên tiểu súc sinh này rõ ràng đang nói vậy, chúng ta, chúng ta làm gì có cướp đoạt của hắn nhiều thứ như vậy." Nói tới đây, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén gần như hộp máu. Sa Tâm lượng thản nhiên nói, Mới đầu bổn tỏa cũng không tin cho nên sau khi sở lão bản báo án ta lập tức giam hắn lại, tự mình đi tới sở gia tìm ra chủ sở hùng thành xác minh, phát hiện quả đúng như thế, mấy trăm năm tồn kho của sở gia đều nằm ở đó. Hơn nữa sở gia chủ đã ký tên vào, vừa nói, vừa lấy ra một tờ giấy dơ lên một chút. Trên đó viết tên dược liệu còn có chữ ký của sở hùng thành con dấu của sa tâm lượng, ấn triển bảo lưu của chấp pháp đường, chứng minh chính xác không có sai. Cái này tự nhiên cũng là do sở đại lão bản tự thân làm ra, mà sở gia chủ đã ký tên thì bây giờ đúng là đang ở nhà, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Ngọc Long không biết nói gì nữa. Sa tâm lượng hừ lạnh một tiếng, nói. Tiêu Hoàn Sự Nhân chứng vật chứng đều có đủ Ngươi muốn chối tội thì cũng không thể chối được Sắc mặt tiêu ngọc long xám trắng cúi đầu Một lúc lâu ngẩng đầu lên Nói một cách oán hận Xin hỏi sa thống lính có phải ta bồi thường theo đúng giá Là có thể kết thúc vụ án này Xa tâm lượng điểm nhiên nói Ngươi đã bồi thường tự nhiên sẽ xử lý nhẹ Mặc dù vụ án cướp bóc này sẽ không bị xóa đi Nhưng mà ta nghĩ sẽ không vì lần cướp bóc này mà bị trừng trị nghiêm khắc. tiêu ngọc long thở phào nhẹ nhõm mặc dù không biết vì sao hôm nay xa tâm lượng nổi điên nhưng tự tin mà những năm gần đây mình cướp đoạt cùng với tự tinh của phân đường gia tộc đang có chắc cũng đủ để bồi thường. về phần trả thù hoặc là những chuyện khác thì phải làm rõ việc này trước đắt. giữ được mạng sống lo gì không có tự tinh. nghĩ đến chỗ này, hắn nói. Ta chịu trách nhiệm bồi thường. Lúc nói những lời này trong lòng thật sự cảm thấy chảy máu. Khổ sở gon góp mấy chục năm, nhưng lại trở lại như trước chỉ trong vòng một đêm. Hơn nữa còn phải tham ô công quý số tiền lớn. Mối hận này không sâu đậm sao được. Nếu như thế, lần này ta làm chủ để cho Tiêu Ngọc Long ngươi cũng được một chút lợi ích tổng tổng bồi thường một vạn nghìn khối tử tinh như thế nào? Ngươi có chấp nhận con số này? Mặt mày Tiêu Ngọc Long vùa dũ nói Chuyện đã tới bước này Ta còn có thể nói cái gì Ta chấp nhận Vẻ mặt sa tâm lượng ôn hòa nói Đã như vậy Thì ngươi viết giấy ghi nợ đi Sau đó ta sai người đi lấy Tiêu Ngọc Long cũng là người dứt khoát Nếu đến tình trạng này rồi Lại nhìn thấy sa tâm lượng Có chút thiên vị đối phương Không chấp nhận thì có biện pháp gì Thoải mái ký tên Viết giấy nợ đóng dấu Nói rõ đi tìm ai ở phòng thu chi cụ thể giấu ở chỗ nào. Sa tâm lượng nháy mắt một cái, hai vị chấp pháp giả lấy những thứ này, sau đó đi ra cửa kêu mấy người, lấy một chiếc xe ngựa nào đó, đi về phía phòng thu chi của phân đường tiêu ra để lấy tử tinh. Vô án Tiêu Ngọc Long cùng thuộc hạ cướp bóc điều tra xét xử kết thúc. Sa tâm lượng uy nghiêm tuyên bố. Tiêu Ngọc Long cực kỳ vui mừng, khôi phục tinh thần, nói... Đa tạ xa thống lính Hung hăng nhìn sở dương một cái Thầm nghĩ chờ ta trở về Các ngươi lấy của ta bao nhiêu Thì ta sẽ bắt các ngươi nhà ra nhiều hơn số đấy Tiếp theo bắt đầu điều tra xử lý Tiêu Ngọc Long cùng thuộc hạ Ý đồ mưu nhịp chống lại chấp pháp Gây thương tổn cho chấp pháp giả Dẫn đến việc mười tên chấp pháp giả thương vong Ánh mắt xa tâm lượng lạnh lung cắn răng nói Ngay lập tức Tiêu Ngọc Long ngây người Không chỉ có hắn Ngay cả ba người khác cũng ngẩng đầu lên tỏ ra không thể tin. Cướp bóc một cái y quán, không là việc gì lớn. Nhưng chống lại chấp pháp, sát hại chấp pháp già. Lại là một trong tám tội lớn nhất. Sa tâm lượng lạnh lùng nói. Tiêu Ngọc Long, đêm trước ngươi sai người cướp bóc, người bị hại báo án, đêm qua ngươi sai người đi, bổn tỏa cũng sai người đi. Bởi vì ngăn cản các ngươi làm việc áp Không nghĩ tới ngươi phát điên thấy được chấp pháp giả lại ngang nhiên ra tay. Hơn nữa đều nói rõ là bị ngươi sai khiến. Đêm qua đánh một trận, mười vị chấp pháp giả toàn bộ bị trọng thương thiếu chút nữa bỏ chết đi. May mắn bổn tỏa chạy tới kịp thời mới đưa bắt được thủ phạm về xét xử. Không đến nổi cho các ngươi tự do ngoài vòng pháp luật. xa tâm lượng buồn bã nói. Chỉ tiếc. Mười vị thiết bài chấp pháp giả đều bị trọng thương. Đây đều là do các ngươi làm ra. Sa tâm lượng giống to một tiếng. Tiêu Ngọc Long. Ngươi thật to gan. Tuyệt đối không có chuyện này. Tuyệt đối không có chuyện này. Lúc này Tiêu Ngọc Long mới chính thức tuyệt vọng. Hắn biết nếu tội danh đó được xác định là chính xác. Thì dù hắn có một vạn mạng cũng sẽ không còn một mạng nào. Sa tâm lượng hừ lạnh một tiếng. Nói, nhân chứng vật chứng đều có, chính là luật pháp như núi. Huống chi lão phu cùng tần đại quản sự của chấp pháp đấu giá đường đều ở hiện trường xảy ra chuyện này, sao có thể cho phép cho ngươi chối tội. Ánh mắt hắn hồng hồng quát lên. Đặt lên. Ngay lập tức cứ hai người áo đen một nhóm, mang theo cáng cứu thương, lẳng lặng đi lên. Phía trên cáng đều có một người đều mặc áo quần của chấp pháp giả, mỗi người. Hình như cũng chỉ còn một hơi thở trên người đầy thương tích thê thảm không nỡ nhìn Cái này đương nhiên là kiệt tác của sở thần y bằng thủ đoạn của hắn Ra tay một chút để mấy người này giả dạng trọng thương Thì không có tí chút vấn đề nào căn bản không có khó khăn Những người này đều là huyên đệ tốt của của ta Xa tâm lượng nhìn tiêu ngọc long Cũng là do ngươi với thủ hạ của người làm cả Hắn quay đầu giống to Lấy lời khai của bọn họ ra đây Văn thư vội vàng đưa lại xa tâm lượng vò một cái rồi ném vào mặt tiêu ngọc long Lạnh lẽo nói Tiêu ngọc long Ngươi còn có cái gì để nói Tiêu ngọc long chỉ nhìn thoáng qua Liền hôn mê bất tỉnh Trên đó Viết hắn dặn dò sáu người cướp bóc tử tinh hồi xuân đường như thế nào Hắn nói như thế nào Sắp đặt như thế nào, sử dụng thủ đoạn gì, lúc nào bắt đầu hành động tất cả những lời hắn nói đều rất rõ ràng, giống như buổi tối hôm đó lại xuất hiện. Thậm chí ngữ khí khi nói của mỗi một câu đều được đánh dấu ở trên đó. Điểm chết người chính là từng có người hỏi mình. Nếu chấp pháp giả nhục tay thì phải làm gì bây giờ? Khi đó Tiêu Ngọc Long nói. Chấp pháp giả. Mấy khối tử tinh là có thể giải quyết quan tâm bọn họ làm cái gì Bây giờ những lời này cũng bị đánh dấu trọng điểm Vẫn viết đến lúc lên đường ở buổi tối ngày thứ hai Đều là lời nói thật Xong ở đoạn sau khi tới thấy chấp pháp giả như thế nào Vì hoàn thành nhiệm vụ của Tiêu Ngọc Long mà chống lại chấp pháp giả như thế nào Đánh nhau như thế nào dồn ép người bị thương như thế nào Mặc dù viết lại rõ ràng quá trình Mạch lạc rõ ràng Nhưng tất cả đều là giả. Dĩ nhiên, mặc dù những thứ này là giả, nhưng Tiêu Ngọc Long cũng không biết. Bây giờ hắn đã tuyệt vọng, sau khi thấy những điều có thật ở đoạn trước, theo bản năng hắn đã không nghi ngờ chuyện đúng sai của lời khai này nữa. Vết máu loang lổ trên đó cho thấy muốn có lời khai này thật sự không dễ. Một chậu nước lạnh bị sa tâm lượng dùng huyền tông làm cho lạnh thấu xương tạp lên trên mặt Tiêu Ngọc Long. Tiêu Ngọc Long trầm trầm tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt tàn khốc của Sa Tâm Lượng ở đối diện, đột nhiên kêu to lên: Ta muốn thấy sáu người bọn họ, ta muốn thấy bọn họ, bọn họ không thể hại ta như vậy. Ôi ôi ôi, lại khóc lớn lên, vừa nước mũi vừa nước mắt chảy ròng ròng, vô cùng thương tâm. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, nguyên tác, Phong Lăng Thiên Hạ, chuyển ngữ, Vip Văn Đàn. thực hiện tiểu phàm nguồn truyện mctiểupham.com quyển bảy chương sáu mươi hai chia quần ánh mắt xa tâm lượng lạnh như băng nói tiêu ngọc long những lời này có phải ngươi nói hay không có sai chữ nào hay không hắn chợt quát một tiếng đột nhiên trong mắt của hắn lại lại chiếu ra ánh sáng nóng bỏng tập trung chặt chẽ hai mắt tiêu ngọc long Thần kinh của Tiêu Ngọc Long vốn cũng đã gần như hỏng mất, giờ phút này lại bị che mất tu vi, làm sao có thể ngăn cản loại thần công nhiếp hồn câu phách như thế. Trong nháy mắt đã bị chế trụ. Sau đó liền bắt đầu kể lại một cách đầy đủ một lần, mọi người nghe đối chiếu với lời khai thậm chí không sai một chữ nào. Ba người bị bắt cùng với Tiêu Ngọc Long nhất đồng thời thở dài, biết việc này hoàn toàn xong. Ngay cả cơ hội phản cung cũng không có. Hơn nữa gia tộc tiêu thì cũng sẽ có phiền toái lớn. Trước đó có ai dự đoán được chỉ là đối phó một cái tiểu tử vừa mới đến Thượng Tam Thiên, một cái y quán nho nhỏ ở Bình Sa Lính, lại gặp phải phiền toái lớn như thế. Sau đó, mỗi người sa tâm lượng viết một bản lời khai, lý tên xác nhận. Việc đã đến nước này, chống chế cũng là vô dụng. Hơn nữa, sa tâm lượng còn có loại thần công có thể điều khiển tâm thần của ngươi, ngây đảo ngươi. làm cho ngươi phải làm theo những gì hắn muốn. mặc dù công phu kia không thể yêu cầu một người làm những động tác phức tạp, nhưng ký tên hay là lấy dấu vân tay thì cũng dễ dàng. trong tay cầm một chồng lời khai dày ánh mắt xa tâm lượng giống như hàn băng. đem mấy người này mang xuống, nhốt vào chỗ khám tử tù, nhốt tách ra. mỗi một ngày cũng để cho bọn họ thoải mái. Lại muốn chặn đường sống của ta, sao có thể tha thứ dễ dàng cho bọn họ? Về phần sáu tên còn lại, thì thích làm gì cứ làm đi, sống chết không quan trọng. Hắn hừ mạnh một tiếng, nói. Án thép như núi, bản thân ta muốn xem tiêu gia sẽ cho ta câu trả lời như thế nào? Chúng ta là chấp pháp giả, tiêu gia có thể tùy ý sát hại sao? Dám ngang nhiên chống lại chấp pháp, chẳng lẽ đó chính là thủ đoạn cùng gia quy của tiêu gia sao? Người cảm thấy trước mắt tối sầm đồng thời hôn mê bất tỉnh. Nhìn bốn kẻ đáng thương này bị lôi đi xuống, xa tâm lượng phất tay cho mọi người vui ra, chỉ để lại mười vị chấp pháp giả bị trọng thương cùng sở dương. Sau khi tất cả đều lui ra, hắn mới nói nhẹ nhẹ. Đứng lên đi. mười người đồng thời xoay người bò dậy. Xa tâm lượng nói. Sau khi các ngươi nhận được bồi thường, tự đem người thân của các an bài cho tốt. Nếu ai muốn làm án về chấp pháp, bây giờ có thể yêu cầu bổn tỏa sẽ ghi trong hồ sơ của các ngươi thành người không chữa chỉ được đa chết, gia nhập án về chấp pháp. mười người đồng thời mừng rỡ Bận việc hồi lâu, xa tâm lượng rốt cuộc mới làm xong, mới có thời gian dương nói chuyện cùng sở. Tiểu hương đệ, như thế nào? Thật sự là cao. Cao như núi. Sở dương giơ ngón tay cách lên, khen không dứt miệng. Thủ đoạn của lão ca đúng là thay đổi như trong chóng bàn tay quạt gió thổi mây. Thủ đoạn gọn gàng, sát phạt quyết đoán tiểu đệ nhìn thấy mà khâm phục. Sa tâm lượng cười hắc hắc. Sở dương cẩn thận nói. Nhưng như vậy có vẻ hơi quá, sợ rằng lão ca sẽ đắc tội với tiêu gia. Sa tâm lượng thở dài, nói. Tiểu huyên đệ, ngươi chưa rõ chấp pháp giả chúng ta. Hoặc là có thể nói bên trong chấp pháp giả chúng ta. Người tốt cũng không có nhiều tham tiền, háo sắc chỗ nào cũng có Ăn hối lộ trái pháp luật cũng không kỳ lạ Nhưng tất cả đều muốn xem tình huống Cho dù chấp pháp giả chúng ta từ hỏng hơn nữa Nhưng dù sao cũng mặc bộ đồ này thực hiện công việc này Trong lòng tự nhiên có trách nhiệm Hơn nữa, các khu vực, hàng năm đều có kiểm tra đánh giá Dùng cách này để quyết định thành tích, quyết định tấn chức Kiểm tra đánh giá chính là sự vững vàng cùng yên ổn của khu vực. Cho dù không vì ít lợi của bình dân, thì cũng phải duy trì ổn định tối thiểu vi khả năng lên chức của bản thân. Cho nên trước đó, bình thường có có chuyện gì, thì cũng có thể cho qua. Xa tâm lượng cười khổ một tiếng. Nhưng lần này, Tiêu Ngọc Long cũng làm quá mức tổng với việc tên mập chết, khu vực này của lão ca, năm nay đã không còn hy vọng. Nếu đã không còn hy vọng vọng, Vậy thì ta còn cố ý cái gì? Chẳng thà trực tiếp lấy tiêu ra để lập uy Như vậy còn vãn hồi được một ít ảnh hưởng. Cho nên việc đắc tội tiêu ra. Cũng không có gì lớn. Chấp pháp giả nếu không đắc tội người khác cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách. Dương gật đầu trầm tư nói. Thì ra là như vậy. Tâm lượng nói. Chuyện này ta sẽ đưa hết hồ sơ vụ án nộp lên cho Tổng chấp pháp đại nhân xem. Do tổng chấp pháp đại nhân chịu trách nhiệm can thiệp với tiêu gia Nói tóm lại chấp pháp giả uy danh không thể khinh thường Máu của chấp pháp giả không thể chảy vô ích Sở Dương nói Nếu tiêu gia tới đòi người thì phải làm như thế nào Sa tâm lượng cười nhàn nhạt nói Tiểu huyên đệ ngươi vốn hàm hậu thành thật ra đời không lâu Lão ca muốn khuyên ngươi một lời Dương cung kính nói Lão ca cứ nói tiểu đệ xin rửa tay lắng nghe. xa tâm lượng chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Đánh sắn, nhất định phải đánh dập đầu. Nếu là ngươi đắc tội người khác, không bao giờ được nói xin lỗi, không hề cố kỳ đắc tội tiếp. Đắc tội hết mức. Nếu ngươi muốn tốt, nói xin lỗi, như vậy, người chết chính là ngươi. Người bình thường. Sẽ có chuyện tha thứ, biến chiến tranh thành tơ lùa xảy ra, nhưng giữa các võ giả. Tuyệt không có khả năng này. Dương suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cảm kích nói. Lời vàng ngọc của lão ca tiểu để tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Tâm lượng cười nhạt, thấp giọng nói. Không dối gạt tiểu hương để đám người tiêu ngọc long ta chắc chắn sẽ không cho bọn họ sống đến lúc có thể đi ra ngoài. Cho nên tiêu ra, sẽ không đòi được người sống. hít mắt nói nếu hắn được đi ra ngoài tiểu hương để ngươi liền gặp nguy hiểm tiếp theo cười ha hả một tiếng ngươi nguy hiểm chúng ta sẽ nguy hiểm hai người bèn nhìn nhau cười sở dương nói ta vẫn có cảm giác chuyện này giống như một cái bẫy tổng chấp pháp đại nhân có thể hay không vì vậy mà trách tội ngươi xa tâm lượng cười ha hả một tiếng tiểu huyên để cả thiên địa chính là một cái bẫy lớn mà chúng ta đều vẫn sống trong cái bẫy lớn đó mặc dù chuyện này là một cái bẫy nhưng nếu là tiêu ngọc long không phái người thì bẫy dập cũng đâu có tác dụng gì nếu hắn tới rồi đả thương người như vậy bẫy dập cũng không còn chính xác mà là sự thật là bằng chứng như núi hắn hắc hắc cười lạnh bình xa lính nhiều gia tộc như vậy Vì sao bấy dập lại không bắt được người khác? Sở dương yên lòng, nói. Lão ca nói rất đúng. Lúc này người đi tới tiêu gia phân đà cũng đã trở lại. Đem vào hai cái dương lớn, mở dương ra bên trong tử khí sông lên trời, tất cả đều là tử tinh. Thống lính đại nhân trong này có một vạn ba nghìn khối tử tinh thuộc hạ đã kiểm kê xong. Vì kia chấp pháp giả quỳ một chân xuống đất, bầm báo. Sa tâm lượng thản nhiên nói, ngươi đi xuống đi, tự đi công pháp đường nhận lấy phần thưởng. Vị chấp pháp giả kia tạ ơn một tiếng đứng dậy đi. Sa tâm lượng xoay người, cười ha ha nói, tiểu hương đệ, những thứ này đều là bồi thường cho ngươi nha. Một lát ta dùng xe ngựa của ta đưa trở về cho ngươi. Ha ha tiểu hương đệ còn trẻ đắt là phú hào mà bình xa lính đều biết. Dương nghiêm mặt nghiêm túc nói Sa lão ca số tử tinh này ta không thể thu Tâm lượng lấy làm lạ Đây là vì sao Sở dương mỉm cười Trong lòng sa lão ca cũng rõ ràng tổn thất của ta đâu có nhiều như vậy Nếu ta cầm số tử tinh này sợ rằng trong lòng bất an Hắn không đợi sa tâm lượng mở miệng liền nói Như vậy đi số tử tinh này Sa lão ca cùng tần lão ca chia đều đi Hắn chân thành cười nói Lúc trước không phải ta đã nói rồi Mượn cơ hội lần này Chỉ cần lão ca ra tay tiểu Để chịu trách nhiệm đem tử tinh Mà hai vị lão ca dùng mua thuốc cầm về Thế mới dám báo tổn thất nhiều như vậy Hôm nay Số tử tinh này Làm sao ta có thể muốn Sa tâm lượng tỏ ra không vui Nói Tiểu huyên đệ Ngươi đang đánh vào mặt lão ca đó Nói tần bảo thiện cũng đi ra, khuyển bảo sở dương, nhưng sở dương chỉ là lắc đầu không đồng ý, chết sống cũng không nhận. Đến lúc sau, xa tâm lượng cùng tần bảo thiện có vẻ đã tức giận, sở dương vẫn kiên trì không cần. Hai người đều thưởng thức nhưng đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ thật lòng muốn sở dương nhận lấy thêm một bước xác định quan hệ song phương, lấy lòng bảo vệ tánh mạng phù cho mình. Nhưng Sở Dương cũng thật lòng nghĩ để hai người bọn họ nhận lấy để làm cho tốt chùa cột cho kế hoạch sau này của mình. Trong lúc nhất thời hai bên rằng co. Càng về sau, ba người đều than thở. Sở Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói. Đã như vậy tiểu đệ có một biện pháp. Pháp gì? Hai người đồng thời hỏi lại. Đây là một vạn ba nghìn khối tử tinh tiểu đệ lấy một ngàn. Còn dư lại hai vị lão ca chia đều Sở dương nói Nếu là đề nghị này mà hai vị lão ca còn không đáp ứng Thế thì tiểu đệ không thể làm gì khác ngoài việc bỏ về Sa tâm lượng cùng tần bảo thiện lắc đầu thở dài Tiểu huyên để thật sự là Không làm sao được Rốt cuộc mỗi người phải nhận 5.000 tử tinh Còn dư lại 3.000 đều cho sở dương Sa tâm lượng nói Nếu Tiểu Hương để lại từ chối, thế thì Lão Phu sẽ đập nát hết một vạn ba nghìn tử tinh này, tất cả mọi người đều không có. Nên, lúc vì khổ chủ là Sở Dương đi ra từ chấp pháp đường tựu lại thêm ba nghìn tử tinh. Cho nên, Sở Đại Lão bản làm ăn năm ngày, ba ngày dưới nghỉ ngơi buôn bán lời gần năm ngàn tử tinh. Tất cả đều vui vẻ. Hơn nữa lần này trở về, xa tâm lượng cùng Tần Bảo Thiện càng thêm nhiệt tình so với lần trước. Chính là sa tâm lượng cùng tần bảo thiện cùng đi, ngồi xe ngựa chuyên dùng của sa tâm lượng, ba người một bên nói chuyện phiếm, một bên đem tử tinh của sở dương đưa về hồi xuân đường. Tiến sở dương xuống xe, hai người không có ra mặt quay trở về theo đường cũ. Trước cửa tử tinh hồi xuân đường đã tràn đầy người. Người của dương gia của sở gia gần như đều ở trong này, ngoài ra cách đó không xa còn có người của các đại gia tộc đến thám thính tin tức. Trải qua thời gian dài như vậy tất cả mọi người đều biết sự việc bắt đầu từ đây. Nhìn thấy sở Dương được xe ngựa của xa tâm lượng đưa về mọi người gần như là trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Dương bảo là người đầu tiên xông lên bắt được vạt áo của cháu ngoại. Không có chuyện gì. Sở Dương lập tức thoải mái. Chuyện cũng đã giải quyết. Hơn nữa chấp pháp giả đại nhân xét rõ đúng sai công chính nghiêm minh. chừng phạt kẻ làm điều ác. Hơn nữa, thấy ta bị kinh sợ, cố ý đưa ta trở về. Thật ra chỉ là như vậy, ha <cười> ha, chuyện xảy ra như vậy. Chuyện cứ xảy ra như vậy. Cứ nhẹ nhàng như vậy. Mọi người nhìn nhau. Ngạo thế Cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn chuyện. MC tiểu phàm.com quyển bảy. Chương 63 Hắc tâm thánh thủ Vậy còn tiêu ngọc long kia thì sao? Xử lý hắn thế nào? Sở hùng thành vẻ mặt tức giận Tên hỗn đàn này không ngờ dám hạ thủ tôn nhi của mình tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho hắn Cho dù không thể trả thù trắng trợn thì cũng phải lén đánh cho hắn một côn Vừa hỏi như vậy, Dương Bảo lập tức nhớ ra, vội hỏi tiếp Chính là thằng nhãi Tiêu Ngọc Long sinh con không chim. Con mẹ hắn ở nơi nào? Lão tử phải xé xác hắn. Sở dương thở dài nói. Nguyện vọng của lão nhân ra ngài chỉ sợ phải thất vọng rồi. Tiêu Ngọc Long cản trở chấp pháp, chửi rùa tổ chức chấp pháp, đánh chấp pháp giả, khiến cho mười chấp pháp giả trọng thương tàn phế. Trước mắt đã bị bắt vào tử lao chấp pháp. Chờ đợi phán quyết cuối cùng. xung quanh, một loạt tiếng hít hơi lạnh cùng vang lên. tiêu ngọc long này thật đúng là có gan nha. dương bảo không ngờ không nhìn được tán thưởng một câu. con bà nó cản trở chấp pháp đánh chấp pháp già. lão tử cũng không dám làm như vậy. người của cửu đại thế gia chúa để đúng là châu bò nha. Mọi người năm mồm mười miệng hỏi han, nhưng sở dương lan qua lộn lại cũng chỉ nói là chấp pháp giả công chính Tiêu Ngọc Long đáng giận, sau đó liền nói tới kết quả, đối với quá trình, hỏi gì cũng không biết, nếu hỏi gắt quá thì giả vờ ngây ngốc. Ta vừa mới tới. Đối với mấy cái này thật sự không hiểu à. Mọi người bị nghẹn một bụng đại tiện đến một chữ chi tiết cũng hỏi không ra. Dương Dương, ngươi biết xa thống lính của chấp pháp giả. Trong đám đông, ánh mắt sở phi long chợt lóe, hỏi. Biết chứ? Sở dương lộ ra nụ cười hàm hậu thiên chân khả ái. Lần trước mời ta đi hỏi một số việc, chính là hắn hỏi. Lần này đến chủ trì công đạo cho ta, cũng chính là hắn. Sa thống lính đúng là người tốt a Sở phi long mỉm cười một chút, nói. U, V, Quy, Quy, mơ, bất quá phúc khí dương dương đích thật không tệ Sở dương ngượng ngùng cười cười. Nhị thúc quá khen rồi. Sở phi long ôn hòa cười nói. Ngươi là chất nhi ta, phúc khí ngươi lớn, nhị thúc đương nhiên cũng được nhờ, ha ha. Sở dương chân thành nói. Nhị thúc, nếu tiểu chất lớn lên thật sự có phúc khí như vậy, nhị thúc ngày nhất định sẽ được nhờ. Sở phi long cười sang sảng thần sắc từ ái vô cùng. Hảo hài tử. sở dương ngượng ngùng hé miệng mỉm cười nhị thúc quá khen hai người thúc cháu hòa thuận vô cùng chuyện trò cười nói thật khiến người ta phải hâm mộ a bên cạnh dương bảo lão ra từ chố mắt nhìn hai thúc cháu nói chuyện đột nhiên quay đầu truyền âm cho dương lão phu nhân nói quái thật hai người thúc cháu bọn hắn nói chuyện nhìn qua thì ấm áp vô cùng nhưng ta thế nào lại cảm thấy âm phong từng chập cả người nổi hết cả da gà rồi Dương Lão Phu Nhân trợn trắng mắt truyền âm, nói Đúng là có chút không hợp lý. Nàng trầm tư một hồi, nói Cụ thể là ở chỗ nào thì không thể nói rõ được. Dương bảo Lão ra tử ở một tiếng truyền âm, nói Ngươi nói Lần trước Lan Lan từng đề cập qua một lần, nói chuyện năm đó, sở phi long này rất có hiểm nghi. Ngươi thấy sao? Dương lão phu nhân thoáng nhìn qua sở phi long một chút, nhớ mày thật lâu sau vẫn không nói gì. Thấy sở dương bình an vô sự, hơn nữa hỏi cái gì cũng không biết, mọi người yên tâm hơn rất nhiều. Tuy trong lòng vẫn có chút buồn bực, biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhưng cũng chẳng còn cách nào trong chốc lát đã giải tán đi rồi. Sở dương mượn tứ lưu lại tử tinh hồi xuân đường trong lòng không yên thầm nghĩ cầu mong tứ thúc và tiểu nha đầu đừng có lỡ miệng Vừa vào cửa thì thấy sở phi yên cùng tiểu nha đầu đã ở bên trong không ngờ chưa cùng đại đội nhân mã rời đi Trong nhà đang chuẩn bị bày tiệc các ngươi làm sao lại không trở về Sở dương ngạc nhiên Sở phi yên cười khổ chỉ chỉ sở ngạc nhi Tiểu nha đầu này không cho ta đi Sở dương vừa ngạc nhiên vừa quay sang nhìn nhạc nhi Sở nhạc nhi chun mũi, nói Có một số việc chúng ta còn chưa chuẩn bị khẩu cung Cách này bất lợi cho ca ca ngươi Chuẩn bị khẩu câu Sở dương cười nói Khẩu cung gì chứ Sở nhạc nhi chừng mắt nhìn hắn một cái, nói Đừng đùa sớm nữa, đang nói chuyện chính sự với ngươi đó Sở phi yên cười khổ nha đầu này người nhỏ quý lớn, ngươi không trở lại, nàng liền cảnh cáo ta, bất kể người khác hỏi cái gì cũng không được trả lời trước ngươi. Hết thầy cứ nói là không biết. Sau đó ngươi cũng biết rồi toàn bộ đều đẩy hết lên người người. Mà ngay cả vừa rồi ra ra ngươi hỏi ta, nàng cũng nhéo sau lưng ta. Ai có, eo ta bị nhéo tính hết cả rồi. sở dương ngẩn ra liếc mắt nhìn sở nhạc nhi một cái thật sâu nhẹ giọng nói nhạc nhi tiền đồ vô lượng a hắn nói một câu này tới chữ cuối cùng lại ngân thật dài ánh mắt nhìn môi mũi mình cũng có chút ngưng trọng giống như nhìn bạn cùng lứa cũng không dám khinh thường nữa tiểu hài tử có thể khiến sở diêm vương lộ ra vẻ mặt này trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có một người mà thôi Sở dương sắc mặt trầm trọng ôm sở nhạc nhi đặt lên đùi mình ôm nhu hỏi. Nhạc nhi tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Nói cho ca ca lý do. Sở nhạc nhi 12 tuổi nhưng bởi vì nguyên nhân thân thể cho nên phát dục hơi trễ. Bây giờ nhìn qua cũng chỉ có bộ dáng 89 tuổi. Cho nên sở dương ôm tiểu nha đầu này cũng cảm thấy không có gì là không đúng. Tiểu la lị thì ngược lại, có chút thèn thùng, mặt hơi đỏ lên, khẽ ngọ nguậy người, người một chút, sau đó mới như thuyết phục chính mình, nhu thuận ngồi trên đùi sở dương. Trước tiên nhịp nhịp tóc mai, sau đó mới nói. Làm như vậy, đương nhiên là có lý do. Nàng sơ một ngón tay trắng nón lên, nói đâu vào đấy. Thứ nhất, chuyện này rõ ràng là do ngươi bày ra. Chúng ta cũng không biết ngươi có hậu chiêu hay là không có hậu chiêu. cho nên trước khi chúng ta trả lời chúng ta nói gì cũng sai thứ hai cho dù chúng ta tin tưởng mọi người trong gia tộc nhưng dù sao bí mật nhiều người biết cũng khó giữ vạn nhất truyền ra ngoài càng truyền đi càng biến tướng bất lợi cho ngươi thứ ba phương diện này dù sao cũng liên lụy tới chấp pháp giả cùng tiêu ra hai con quái vật khổng lồ này đánh nhau sở ra chúng ta bị kẹp ở giữa nhất định không dễ chịu gì Mà điểm này, nếu ngươi an bài thì tất có biện pháp. Chúng ta nói gì gì đi nữa thì cũng có thể khiến biện pháp của ngươi hỏng bét. Trước khi mấy người ra ra tới đây, ta đã từng nói với Tứ Thúc. Đại ca trở về khẳng định cái gì cũng không nói, không biết. Cho nên chúng ta tốt nhất cái gì cũng không nói. Sở nhạc nhi ngầm khuôn mặt nhỏ nhắn thông minh cười. Ta đã đoán đúng. Sở phi yên ngồi bên cạnh nghe mà ngây người. Đây là một tiểu cô nương 12 tuổi sao. Nàng nghĩ tới những điều này, có một số chính mình cũng không nghĩ tới. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, ánh mắt ngưng lại trên mặt sở Nhạc Nhi chân thành nói. Nhạc Nhi tương lai nhất định sẽ phi thường tài giỏi. Hắn nhẹ nhàng nói. Sở ra có Nhạc Nhi chơ ọt, dơm u, không có sở Dương ta. Cũng có thể bảo trì ngàn năm bất bại. Sắc mặt Sở Phi Yên thay đổi, ánh mắt nhìn Sở Nhạc Nhi cũng có chút quái gì, thậm chí còn có chút kính ý. Toàn bộ Thượng Tam Thiên có lẽ cũng chỉ có hắn mới biết được một câu nói kia của Sở Dương có phân lượng thế nào. Bởi vì câu này là xuất phát từ miệng Sở Diêm Vương. Kẻ chỉ cần nửa năm đã đảo điên toàn bộ Hạ Tam Thiên, không tới một năm đã lật nhào Hạ Tam Thiên. Vừa mới tới Thượng Tam Thiên còn chưa tới 10 ngày đã khuấy lên phong vân. Khiến cho cửu đại thế ra đau đầu Những ngày kế tiếp Lại có chút an tính rồi Đoàn người dương ra sau khi đã thăm cháu ngoại Lại ở lại vài ngày Rốt cuộc cũng cáo từ. Trước khi đi còn đặc biệt Sẵn dò sở dương có thời gian nhất định Phải tới bạc dương cốc chơi mấy ngày Sở dương luôn miệng đáp ứng Tất cả mọi người rất nhiệt tình Chỉ có ánh mắt biểu mùi dương Nha nha nhìn sở dương là có chút cố ghị Còn có chút xa cách đối với loại ánh mắt, Sở Dương vốn định không quan tâm, nhưng sau khi cẩn thận phân tích lại một phen, rốt cuộc xác định vì biểu muội thoạt nhìn có tính cách hướng nội ngại ngùng này của mình đã có ý trung nhân rồi. Điểm này Sở Dương đương nhiên nói cho Mẫu thân không giấu giếm làm gì, mà Mẫu thân cũng lén lút nói cho Đại Tẩu của mình. Kết quả là Mẫu thân Dương nha nha trên đường trở về lại có thêm một mối tâm sự. Khi dương ra rời khỏi, kiếm linh nói với sở dương. Trong nhà ngoại công ngươi, tựa hồ có phiền toái. Sở dương ngẩn ả nói, phiền toái. Ngoại công ngươi lần này dẫn theo gia đình tới đây thăm ngươi có chút quá mức long trọng. Hơn nữa còn có chút mùi vị tránh né. Ở trong huyết đội của hắn có rất nhiều người tu vi hơn xa người khác. Rõ ràng là cao thủ trọng yếu của gia tộc cải trang giả dạng. Kiếm Linh nói, sở dương rơi vào trầm tư. Hơn nữa, ta từng nghe ngoại công ngươi nói với gấu gấu ngươi. Chắc cũng ồn rồi. Sau đó cấu gấu ngươi nói, qua hai ngày rồi. Nói xong câu đó, hôm sau bọn họ đã lập tức cáo từ. Kiếm Linh nói, mà từ Bạch dương cốc tới nơi này cũng không gần, trên đường cũng phải đi 5-6 ngày. Nói cách khác. Hắn nói đã qua hai ngày, lại tổng thêm một ngày trên đường lại mất thêm 5 sáu ngày. có thể nói là thập phần dư giả. sở dương trầm mặc suy nghĩ. cho nên ta đưa ra kết luận lần này không chỉ đơn thuần là thăm ngươi. kiếm linh nói. chỉ là ngươi trở về trùng hợp tạo ra một lý do danh chính ngôn thuận. không hơn. sở dương càng trầm mặc thật lâu sau mới nói. Cuối cùng cũng có một ngày rõ ràng cả thôi. Kiếm Linh không nói. Dương ra đi rồi, sở Dương vẫn tiếp tục tỏa trấn y quán của mình. Sở Phi Yên vẫn như cũ làm tiểu nhị, sở Nhạc Nhi vẫn là cái đuôi nhỏ ắt không đứt. Chẳng qua cái đuôi nhỏ này lại đang chậm rãi nảy nở, chậm rãi lớn lên. Chấp pháp giả bên kia cũng chậm chặt không truyền tới tin tức. Bảo ra cùng Liêu ra cũng không có động tính gì. Tiêu ra lại càng không có phản ứng, hoặc cũng có thể nói là không kịp phản ứng. Dược liệu của sa tâm lượng cùng tần bảo thiện cũng chỉ còn thiếu hai vị thiên tài địa bảo đang trên đường tới thôi. Y quán của sở lão bản cũng vì việc này là có chút danh tiếng, khách nhân bắt đầu ngẫu nhiên tới cửa. U, V, q q Mơ, không thể không nói tới một điểm, cứ sau vài ngày, ban đêm sở đại lão bản lại không ở y quán, mà là đi ra ngày phát triển khách hàng. Không thể không nói, chỉ cần buổi tối hắn không ở y quán, sáng sớm ngày hôm sau, ngoài cửa y quán nhất định sẽ có một vị khách hàng bị đả thương vô cùng cổ quái, chờ trị liệu. Cứ như thế lặp đi lặp lại, sợ đại lão bản hầu bao căng tròn, làm không biết mệt. Tuy mỗi ngày chỉ có một hai vị khách, nhưng vị đại lão bản tử tinh hồi xuân đường này tuyệt đối có thể nói là người thu thập nhiều nhất trên con đường dài cả ngàn dặm này. Giá cả xem bệnh. Thật sự là quá hắc ám. Không qua được mấy ngày, sở Diên vương đã được một cái biệt danh bất nhã. Hắc tâm thánh thủ, công phu trị thương quả thực rất cao, có thể coi là thánh thủ, nhưng lòng dạ thực sự đen tới không thể đen hơn. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn chuyển. MC tiểu phàm.com Quyển 7, chương 64 Phong vân lẫn tới Trong khoảng thời gian này, Thượng Tam Thiên mặt ngoài vẫn sóng êm gió lặng, nhưng bên trong, sóng ngầm lại đang chảy cuồn cuộn. Lệ Hùng Đồ vừa mới về tới gia tộc, liền lập tức trở thành bảo bối của gia tộc. Thậm chí chính bản thân Lệ Hùng Đồ cũng tuyệt đối không ngờ tới tại sao mình lại nhận được đãi ngộ đặc biệt như thế. Xem điều bộ này tựa hồ đã bồi dưỡng mình giống như thế hệ hạt tâm tương lai của lệ thì gia tộc vậy. Lệ hùng đồ mờ mịt, nhưng cũng không biết vì sao. Sau khi về gia tộc, vốn tưởng sẽ được an bàn một chức vụ quản sự nhàn tản ở một nơi vắng vẻ nào đó, sau này cứ chậm rãi cố gắng. Nào nghĩ tới vừa trở về đã Kinh động tới tam đại tổ tông cùng nhau xuất quan. Lệ hùng đồ tuy tâm tính trầm ổn nhưng cũng có chút kinh hãi. Chẳng qua có một điểm khiến cho lệ hùng đồ rất không thích. Đó chính là tất cả, bao gồm cả gia chủ thậm chí là mấy vị lão tổ tông đều có cái gì đó không đúng. Không phải thân thiết, cũng không phải bất hòa, lại càng không phải bài xích mà là có một loại cố ý thân cận. Hơn nữa, có một số người còn lộ ra vẻ cẩn thận. Lệ hùng đồ nghĩ mãi cũng không ra. Đây là chuyện gì? Ta chẳng phải chỉ là một tên tiểu tử nhà tan cửa nát. mới từ trung tam thiên bỏ lên sao các ngươi giơ một đầu ngón tay cũng có thể giết chết a vì sao còn phải làm như vậy hơn nữa thường xuyên có người hỏi mình một số chuyện khó hiểu nhưng hầu hết đều có chung một điểm bọn họ đều đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với bằng hữu của mình lệ hùng đồ buồn bực vô cùng qua nhiều năm như vậy mình vẫn chỉ say mê võ học Ngoại trừ khâm phục cố độc hành cùng đồng vô thương có một số bằng hữu chi kỷ ra Làm gì còn bằng hữu nào Sau này bị hỏi tới nhiều quá Lệ hùng đồ cũng chẳng phải loại người bụng ra ngoan nơi Gơ e o trực tiếp nói thẳng Ta không có bằng hữu gì lại càng không có huyên để sinh tử Nào biết lời vừa nói ra thái độ mọi người lại càng án muội, thậm chí còn liên tục gật đầu Đúng đúng nhất định là vậy Ta cũng hiểu được mà Ngươi không có bằng hữu, không có huyên đệ. Ha ha ha. Nhất định là vậy. Lễ hùng đồ hoàn toàn mây muội rồi. Hỏi vì sao bọn hắn lại hỏi như vậy cả đám lại không chịu nói. Chỉ mỉm cười nhìn mình ý vì vô cùng. Điều kỳ quái nhất chính là có một vị lão tổ tông nhìn thấy mình xong, nói, không hổ là. Tư chất quả thật không tệ. Không hổ là. Cái gì? lệ hùng đồ nghĩ tới sách ra đầu cũng không ra. sau đó ngẫu nhiên nghe được người khác đàm luận về mình, nhưng cũng rất vụn vặt. tiểu tử lệ hùng đồ này thật khổ khổ là. ha ha tâm cơ thật sâu, nhìn bộ dạng ngây ngô đó, không biết còn tưởng là thật đó. ha ha. lệ hùng đồ nhíu mày suy tư thật lâu, nhưng cũng càng lúc càng hồ đồ. sau đó tất cả mọi người đều thúc giục mình luyện ông tận hết sức lực. Về phần công pháp tài nguyên thì cần cái gì cũng có Lệ Hùng Đồ Âm thầm quan sát Phát hiện đệ tử trực hệ gia tộc Bình thường mỗi người một tháng chỉ được 30 khối tử tinh mà mắc Đây đã là những con số trên trời rồi Ngay cả lệ bạc thiên cũng chỉ được 50 khối Gia tộc đệ nhất công tử lệ tuyệt Mỗi tháng cũng chỉ 80 khối Còn mình Lại cực kỳ khủng bố 200 khối So với lệ tuyệt Không ngờ còn nhiều hơn gấp 2,5 lần. Hơn nữa, không ngờ còn không có ai dị nghị càng không có ai không phục. Mà lệ tuyệt được xưng tùng là đệ nhất nhân trong đám đệ tử trẻ tuổi, khi nhìn thấy lão tổ tông cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh đối diện với cùng thế hệ không bao giờ thay đổi sắc mặt, nhưng chỉ cần nhìn thấy mình, lại lộ ra vẻ tươi cười chào đón. Nhìn không ra bao nhiêu nhiệt tình, nhưng tuyệt đối không có bất cứ địch ý nào còn có một loại hảo ý thân thiện nhàn nhạt, nhạt nữa. Lệ hùng đồ càng quan sát càng thấy sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì thế, hắn đã bắt đầu cuộc sống trên thượng tam thiên này bằng những ngày buồn bực như vậy. Không thể không nói, tư chất lệ hùng đồ đích xác siêu phàm có gia tộc khổng lồ sau lưng toàn lực trợ giúp, một khi tính tâm tu luyện công lực tu vi lập tức tăng mạnh. Mà tu vi của hắn càng tiến nhanh, tất cả mọi người lại càng tươi cười vui vẻ. Không hề có cảm giác kinh ngạc. Bình thường tới hoàng tỏa rồi, ba năm đột phá một phẩm coi như là mau. Nếu như trong vòng một năm đột phá một phẩm thì đó chính là thiên tài tuyệt đối khiến cho mọi người kinh sợ. Nhưng trong cơ thể lệ hùng đồ lại có một cố lực lượng khó hiểu, nửa tháng tăng lên một phẩm tu vi tuyệt đối đã là chuyện kinh thế hãi tục. Nhưng các tiền bối của lệ thì gia tộc không ngờ đều có bộ dáng coi đó là chuyện đương nhiên. Điều này lại càng khiến lệ hùng đồ khó hiểu rồi. Đây là chuyện gì vậy? Nghẹn chết ta. Bất quá trong thời gian gần đây, người tìm hắn nói chuyện phiếm ít hẳn đi. Hơn nữa ai nấy đều có thần sắc trầm trọng, vội vã tựa hồ đang xảy ra đại sự gì, loáng thoáng nghe nói va chạm giữa các đại gia tộc và lệ gia đã dần dần tăng lên. Lệ hùng đồ hỏi tất cả mọi người đều chỉ cười, nói mình không cần lo lắng. Ngươi tuyệt đối không sao cả. Ta phớt, ta lo lắng cái gì à? Ta có thể có chuyện gì chứ? Ra cắt thế ra. để ngũ tiểu viện. để ngũ khinh nhu đang ngồi trong lương đình giữa sân, trong tay cầm một quyển sách thần sắc vô cùng nhàn nhã trước mặt đặt một tách trà thơm, hương trà bay nghi ngút. Gió nhẹ thổi qua, rừng trúc lay động dung đồng xào xạc, không gian thanh tịnh tươi mát vô cùng. một người vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn. thật lâu sau, để ngũ khinh nhu tựa hồ vẫn không hề phát giác, ngưng thần đọc sách mỉm cười nhàn nhạt. người nọ rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn, nói. tự tại nhỉ. để ngũ khinh nhu quay lại, mỉm cười. thì ra là thất ca. người tới chính là lão thất trong đám người lứa thứ hai đương đại của gia cát gia tộc. Gia Cát Vân vũ cũng là một người tính cách tương hợp, ăn ý với đệ ngũ khinh Nhu nhất trong Gia Cát gia tộc Kỳ thật, chỉ cần một câu hợp ý với đệ ngũ khinh Nhu thôi cũng có thể nhìn ra được, Gia Cát Vân Vụ này tuyệt đối không phải là người đơn giản. Nếu như là hạng người thô lỗ, đệ ngũ khinh Nhu há lại có thể hợp ý với hắn. Khinh Nhu cửa đại gia tộc hiện giờ đã không ngừng va chạm. Mắt thấy họ chiến tranh sắp lan tràn khắp cửa trọng thiên rồi. Vậy mà ngươi vẫn còn tiêu diêu tự tại ở đây. Gia Cát vân vụ một thân bố y, vẻ mặt không màng danh lời, môi mỉm cười, hai mắt hẹp dài, trường mi nhập tấn, mặt trắng không sâu, giống như một người siêu phàm thoát tục căn bản không để việc nhân gian vào trong lòng. Mở ngoặt tròn nhập tấn bằng chạm tóc mai đóng ngoặt tròn. Ngay cả khi hắn nói tới thế cuộc cửa trọng thiên cũng vân đảm phong khinh, giống như gió nhẹ thoảng qua vậy. Cho dù chiến hỏa có lan khắp cửu trọng thiên, nhưng gia cát gia tộc chỉ cần có thất ca tuyệt đối không cần phải lo lắng. Để ngũ Kinh Nhu khẽ cười nói. Bất quá! Lần này thất ca tới đây nhất định là có chuyện. Kinh Nhu rửa tai lắng nghe. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai. Thất ca đúng là vô sự không leo tam bảo điện. Nếu như đã tìm tới cái túi khôn như ngươi đương nhiên là có sự tình không thể quyết định. Gia Cát Vân Vũ khẽ cười. Thình thất ca cho biết. để ngũ khinh Nhu rốt cuộc cũng khép quyển sách trong tay lại, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Vân Vũ. Nói thẳng nhé, khinh Nhu, ta biết bản lĩnh của ngươi, cho nên tới đây là để hỏi ngươi một đáp án. Gia Cát Vân Vũ trực tiếp nói. Đáp án. để ngũ khinh Nhu tựa hồ còn chưa hiểu đối phương muốn hỏi cái gì. Gia Cát Vân Vũ ngồi xuống trước mặt hắn trầm rãi nói. Hiện giờ gia tộc đang tính toán từng bước gia tăng áp lực lên lệ thị gia tộc Muốn gây ra xung đột Để ngũ khinh nhu chỉ ồ một tiếng ngàn nhạt Gia Cát Vân Vũ hít một hơi, nói khinh nhu, ngươi cũng biết, đây là vì Cầu kiếp kiếm chủ Để ngũ khinh nhu nhíu mày, không nói gì Gia Cát Vân Vũ nhìn để ngũ khinh nhu nhíu mày trong mắt chợt lói sáng, trầm mặt nói Lệ thị gia tộc Gần đây tiếp nhận lệ hùng đồ tới Thượng Tam Thiên. khinh nhu, ngươi này, ngươi thấy sao? Gia Cát Vân vụ hai mắt như sao, dừng lại trên khuôn mặt để ngũ khinh nhu, nói. Lệ hùng đồ năm nay 24 tuổi. Là người của Trung Tam Thiên thuộc nhỏ tư chất xuất chúng, 3 tuổi đã có căn cơ, 5 tuổi đột phá võ sĩ, 9 tuổi đột phá võ sư, 13 tuổi đạt tới võ tôn, 17 tuổi đột phá võ tôn, 19 tuổi đạt tới vương tòa. 23 tuổi, vương tỏa tứ phẩm. Nhưng trước khi tới Thượng Tam Thiên, trong một trận chiến vong mệnh hồ, hắn 24 tuổi, lại là hoàng tỏa nhị phẩm đỉnh phong. Hơn nữa, chiến lực có thể đánh bại hoàng tỏa tứ phẩm bình thường. Thậm chí có thể khiêu chiến hoàng tỏa ngũ phẩm. Để ngũ khinh nhu ử một tiếng, nói. Ý ngươi là trong vòng một năm, hoặc là chưa tới một năm thời gian. Hắn đã từ vương tỏa tứ phẩm nhảy vọt lên hoàng tỏa nhị phẩm đỉnh phong. Chuyện này khả nghi. Gia Cát Vân Vũ gật đầu, nhìn hắn im lặng một hồi tựa hồ để thời gian cho đối phương tự hỏi, sau đó mới nói. Gần đây truyền ra tin tức, lệ hùng đột tới thượng tam thiên không quá nửa tháng thời gian đã tăng lên tới hoàng tỏa tam phẩm trung cấp. Để ngũ khinh nhu khẽ đồng mí mắt. Có chuyện này. Gia Cát Vân Vũ cười ảm đảm. Tốc độ này quá nhanh a Để ngũ khinh nhu không nói gì, chìm vào trầm tư. Còn nữa. Ngay trước khi lên Thượng Tam Thiên có người tặng hắn một viên đan dược. Khi đó thương thế của hắn rất nặng, nhưng sau khi sử dụng, lại lập tức khôi phục hoàn toàn. Gia Cát Vân Vũ nhấn mạnh ngữ khí. Hơn nữa, một chiêu của người đó chính là. độ Tan Thiên Hạ Hữu Hà Phương. Một viên đan dược. ngoài trừ cửu trọng đan ra trong thiên hạ không có bất cứ thuốc nào có thể tạo ra hiệu quả như vậy. khi ra các vân vũ nói tới ba chữ cửu trọng đan, rõ ràng lại tăng thêm ngữ khí, hơn nữa trong thanh âm còn có một chút kích động. để ngũ khinh nhu mỉm cười nhàn nhạt chẳng nói đúng sao. lúc ấy, người của cửu đại thế gia cùng chấp pháp giả đi cùng với nhau, giám sát lẫn nhau gần như không hề tách ra. người nọ tựa hồ vẫn không tìm được cơ hội, Cho nên, tại thời điểm tiến vào Thượng Tam Thiên, mới máu hiểm tặng thuốc, giao thủ một chiêu, lập tức viến đồn vô cung vô ảnh, ngay cả chấp pháp giả cũng không đuổi kịp. Gia Cát Vân vụ nhẹ giọng nói, chuyện này, Duy chỉ có một điểm đáng ngờ. Đó chính là dị tưởng xuất hiện trên bầu trời. Nếu người nọ thật sự là cầu kiếp kiếm chủ, lẽ ra phải xuất hiện ở nơi xảy ra dị tưởng, chứ không phải là đi tặng thuốc. Nhưng theo những người trở về miêu tả, uy thế một chiêu kia và thủ đoạn biến hóa, mấy vị lão tổ tông trong tộc đều nhất trí nhận định chính là kiếm pháp của cửa kiếp kiếm chủ chiêu thức sắc bén nhất đồ tan thiên hạ hữu hà phương. Hơn nữa, tuyệt đối không sai. Ngạo thế cửa trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn chuyển. MC tiểu phàm.com Quyển 7 Chương 65 Nghi hoạt của đệ ngũ Kinh nhu Đệ ngũ Kinh nhu lấy tay day day mi tâm, ánh mắt ngưng lại ở trên cuốn sách trầm ngâm không nói gì Gia Cát Vân Vũ nói Cho nên, việc này rất khó phân biệt Hiện tại các đại gia tộc bề ngoài thì sóng êm gió lặng Nhưng kỳ thật mỗi gia tộc, mấy ngày nay đều đang thương luyện chuyện này gia cát vân vũ lặng lặng nhìn Đệ ngũ khinh nhu nói. khinh nhu theo ngươi xem, người kia có phải là cửa kiếp kiếm chủ hay không. Đệ ngũ khinh nhu vẫn trầm mặt gia cát vân vũ cũng không thúc giục chỉ lặng lặng chờ đợi. Đệ ngũ khinh nhu rốt cuộc cũng cười khổ một tiếng, nói. ngươi không phải đang làm khó ta sao. gia cát vân vũ hừ một tiếng, nói. không làm khó dễ ngươi, ngươi sẽ nói sao. Đệ ngũ khinh nhu lắc đầu thở dài, rốt cuộc nói Người này Đến thời khắc cuối cùng mới hiện thân chứng tỏ đã truy tung mấy ngày mà vẫn không tìm được cơ hội Quan trọng chính là điểm này Đã truy tung được mấy ngày Hai mắt ra cát vân vụ sáng lên, nói Không sai để ngũ khinh nhu trầm tư, nói Trong mấy ngày này, hắn tuyệt đối không thể trở về cho nên thiên địa dị tưởng này tuyệt đối không phải do hắn tạo ra. gia cát vân vũ vỗ tay một cái, nói. không sai. vậy người này tuyệt đối không phải là Cầu kiếp kiếm chủ. để ngũ khinh nhu ánh mắt có chút phức tạp, khi nói cũng có chút gian nan tựa hồ không tình nguyện đưa ra suy đoán như vậy. gia cát vân vũ quý đầu, nhíu mày trầm tư. nhưng Cầu trọng đan này, lại nhất định là thật. Đệ Ngũ khinh Nhu khẳng định nói Gia Cát Vân Vũ ngẩng đầu, ngưng thần Cho nên, người đưa thuốc tới Tuy không phải là cửa kiếp kiếm chủ Nhưng cũng phải là một trong cửa kiếp Mà hắn đi đưa thuốc Cũng là bởi vì được Cửa kiếp kiếm chủ ủy thác Thanh âm để Ngũ khinh Nhu nói Có đạo lý Gia Cát Vân Vũ gật đầu thật sâu hỏi Vậy lễ hùng đổ Gia Cát vân vụ lẳng lặng nhìn đệ ngũ khinh Nhu, nói. Khinh Nhu, nếu như triển khai va chạm với lễ gia, tất cả phương diện đều là ta phụ trách. Nói cách khác, một khi va chạm, chiến hỏa Gia Cát thế gia sẽ do ta quyết định. Ta muốn ngươi giúp ta phán đoán một chút. Lễ hùng đồ này, liệu có khả năng là một trong cửa kiếp hay không? Ánh mắt đệ ngũ khinh Nhu thâm thúy ra vào tựa như một hàn đàm sâu thẳm, nhìn không ra sâu cạn. nhẹ giọng nói. lễ hùng đổ, lễ hùng đổ. theo tốc độ tấn cấp từ thiên tư thiên phú, từ cửa trọng đan từ tặng thuốc. các phương diên này mà xem tựa hồ cũng có thể là một trong cửa kiếp. các ngươi nghĩ như vậy kỳ thật cũng không sai. ra cát vân vũ có chút trầm mặc hỏi. là sao. để ngũ kinh nhu nói tiếp. bất quá Nếu thật sự là một trong cổ kiếp, điểm đáng ngờ lại có rất nhiều, ngay trước khi cổ trọng thiên phong bế thông đạo tất cả những người ra vào cuối cùng trên cơ bản đều được ghi lại giành mạch. Vậy cửu kiếp kiếm chủ nhất định vẫn đang ở trung tam thiên. Mà theo điển tịch từ xưa ghi lại cửu kiếp kiếm chủ trước khi lấy được đoạn cổ kiếp kiếm thứ 6, thì không thể nào có được quyền lời thông hành cổ trọng thiên. Nếu lệ hùng đồ thật sự là một trong cửu kiếp, Vậy vì sao hắn lại khiến lệ hùng đồ bộc lộ? Đệ ngũ kinh nhu nói. Lệ hùng đồ tuy là đệ nhất thiên tài thiên hạ, nhưng hắn hiện tại vẫn quá nhỏ yếu. Gia Cát Vân vụ trầm mặc không nói. Vừa rồi khi hắn nghe đệ ngũ kinh nhu nói lệ hùng đồ có thể là một trong cửa kiếp, hắn vẫn cảm giác có chút không thoải mái cho rằng đệ ngũ khinh nhu có chút qua loa lấy lệ. Nhưng hiện tại đệ ngũ khinh nhu đưa ra nghi vấn. Gia Cát Vân Vũ lại có chút không phục, nhìn không được nói khinh nhu điểm này, ngươi suy nghĩ có chút phiến diện rồi Phiến diện Để ngũ Kinh nhu nhíu mày, nhìn hắn Ngươi nên biết cầu kiếp của cầu kiếp kiếm chủ đều phải ở trong chiến đấu mới có thể trưởng thành nhanh hơn Cho nên lệ hùng đồ bộc lộ cũng có vô số chỗ tốt Nếu như ta là cầu kiếp kiếm chủ, ta cũng sẽ bộc lộ ra lệ hùng đồ Gia Cát Vân Vũ nói, để ngũ trinh nhô mỉm cười. Vô số chỗ tốt. Thất ta, bản thân ta lại muốn nghe vô số chỗ tốt của ngươi là cái gì? Thứ nhất, rèn luyện lệ hùng đồ, thiên cho hắn mau chóng gia tăng tu vi, một mình đảm đương một phương. Thứ hai, sở dĩ bộc lộ lệ hùng đồ cũng là đã cân nhắc tới lệ gia. Lệ gia tài lực hùng hậu chính là một trong cửa đại gia tộc chúa tể, hoàn toàn có thể bảo hộ lệ hùng đồ. Hơn nữa chỉ cần bảo vệ lệ hùng đồ, sau này lệ gia lại có thể tiếp tục kéo dài một vạn năm huy hoàng. Điểm này đấm tiền bối của lệ thị gia tộc có nằm mơ cũng muốn. Cho nên bọn họ cho dù có liều mạng cũng quyết không để lệ hùng đồ gặp chuyện không may đâu. Gia Cát Vân Vũ giơ ba đầu ngón tay lên. Mà chúng ta biết nhiệm vụ mỗi một đời cửa kiếp kiếm chủ kỳ thật đều là lật đổ cửa trọng thiên, lật đổ cửa đại gia tộc hiện tại. Nếu như muốn lật đổ thì phải làm cho loạn thật lớn. Mà lúc này bộc lộ ra lệ hùng đồ chẳng khác nào khiến cửa đại gia tộc trở thành kẻ địch trong nháy mắt. Mà lễ thì gia tộc cũng lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Loạn lạc trong lơ đãng đã bắt dầu rồi. Bất kể thắng bại thế nào nhưng sau một hồi đại chiến thế lực cửa đại gia tộc mỗi nhà ít nhất cũng phải hào tổn hai thành thậm chí còn nhiều hơn. Mà cổ kiếp kiếm chủ lại có thể lợi dụng thời cơ này thong dong phát triển bản thân. Hơn nữa, diệu dụng lớn nhất chính là cẩu trọng thiên phong bế. Tuy chúng ta hiện giờ đã biết cổ kiếp kiếm chủ đang ở trung tam thiên, nhưng lại không có ai xuống được. Cho nên tất cả phẫn nộ mâu thuẫn đều sẽ tập trung hết lên người lệ hùng đồ cũng chính là lệ gia. Lệ gia không sợ hy sinh, cho dù lệ gia chết hết rồi, chỉ cần lệ hùng đồ, một trong cửa kiếp này còn sống. Cuối cùng vẫn sẽ có cơ hội quật khởi. Nếu thật sự phải trả cái giá lớn như vậy, lệ gia sau này tuyệt đối sẽ là đệ nhất gia tộc cửa trọng thiên. Tương đương với bồi thường của cửa kiếp kiếm chủ dành cho dạ gia hiện tại. Nhưng nếu mấy nhà chúng ta tổn thất lớn thì lại chỉ có thể chậm rãi suy nhược thẳng cho đến khi cái thế giới này bị hủy diệt. Gia Cát Vân Vũ nói một hơi tới đây cuối cùng chốt lại. Cho nên ta cho rằng nếu như lệ hùng đồ là một trong cửa kiếp sau khi hắn lộ tẩy đối với cửa kiếp kiếm chủ mà nói trăm cái lời mà không có một cái hại. Nếu như có thì cũng chỉ có một cái hại. Đó chính là vạn nhất lệ hùng đồ chết. Để ngũ khinh nhu trầm mặc không nói Gia Cát Vân Vũ nhẹ giọng nói Còn một điều có lẽ ngươi không phát hiện Hoặc cũng có thể là ngươi phát hiện nhưng không thèm để ý Đó chính là Lịch đại cửa kiếp kiếm chủ đều tâm ngoan thủ lạc Gần như không từ thủ đoạn Nếu như bây giờ ném lệ hùng đồ vào chỗ nước sôi lửa bỏng Gây ra náo loạn đối với người bình thường có lẽ còn cảm thấy tàn nhẫn Nhưng đối với cửa kiếp kiếm chủ mà nói, lại vô cùng bình thường. để ngũ khinh Nhu bất đắc dĩ mỉm cười. Nếu thất ca đã nhận định lệ hùng đồ chính là một trong cửa kiếp. Vậy còn hỏi ta làm gì? Gia Cát Vân Vũ ngẩn ra, lúc này hắn mới phát hiện ra trong tiềm thức, mình đã sớm coi lệ hùng đồ là một trong cửa kiếp rồi. Gia Cát Vân Vũ sợ run một hồi, nói. Nói cách khác. Ngươi vẫn kiên trì cho rằng, lễ hùng đồ không phải là một trong cửa kiếp. Để ngũ Kinh Nhu hít một hơi nói. Ta không nói như vậy, nhưng ta càng không cho là hắn. Gia Cát Vân vụ trầm mặt hồi lâu, rồi nói. Ta sẽ cân nhắc thật kỹ. Sau đó vươn vai đứng dậy, nói. khinh Nhu, ngươi vẫn kiên trì không ra sao. Chúng ta cùng lễ ra một nam một bắc. nếu như lần này ta ra ngoài chủ sự chỉ sợ chúng ta sẽ không được gặp mặt nhiều năm không bằng ngươi đi theo ta thôi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau để ngũ khinh nhu lắc đầu cười nhạt gia cát vân vụ thở dài một tiếng nói một khi đã vậy ta đi đây ánh mắt để ngũ khinh nhu chợt lói lên nói thất ca ta nói cái gì kỳ thật ngươi cũng không nghe bất quá trước khi đi ta tặng ngươi một câu câu gì. gia cát vân vũ hỏi. để ngũ khinh nhu trầm tư một chút, nói. đừng tự tay giết người của lệ ra. lưu lại một đường sống cho chính ngươi. gia cát vân vũ đứng cúi đầu, lập lại những lời này một lần. cuối cùng vỗ vỗ bả vai để ngũ khinh nhu trầm giọng nói. ngươi sợ ta bị cửa kiếp kiếm chủ trả thù sao. hát <cười> hạ. ngươi yên tâm, những lời này ta sẽ ghi nhớ. Sau đó ra cát vân vụ nhìn đệ ngũ khinh nhu thật sâu một cái, thân hình chợt lói lên một cách đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngươi chỉ nói nhớ kỹ, nhưng không nói nhất định làm theo. Vẻ mặt đệ ngũ khinh nhu mất mát, ánh mắt có chút buồn bã Thất ca ngươi tay nắm quyền lớn nhiều năm như vậy, bách chiến bách thắng, đáp. Quá tự tin rồi. Kỳ thật có một số thời điểm cũng không nên quá tự tin. Tự tin và tự ngạo tự phụ chỉ khác nhau một chữ mà thôi. Để ngũ khinh nhô ta tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như vậy. Hắn cầm lấy cuốn sách trên bàn trai tay sau lưng, chậm rãi đi vào phòng mình thẳng cho tới trước bàn sách, nhìn tấm bản đồ treo trên tường, để ngũ khinh nhô mới dừng lại, ngửa đầu lặng lặng nhìn một hồi. Thấp giọng quả quyết, nói, đó không phải là cửa kiếp kiếm chủ. lệ hùng đồ cũng tuyệt đối không phải phải là một trong cửa kiếp. nhưng đây chính là thủ đoạn của cửa kiếp kiếm chủ để đảo loạn cửa trọng thiên. nhưng gia cát gia tộc đã trúng kế rồi. vẻ mặt để ngũ khinh nhu không biết là hỉ hay lo thật lâu sau hắn mới cười lạnh một tiếng. nếu như ngay cả gia cát gia tộc cũng trúng kế, vậy những thế gia khác, chắc chắn đã sớm đồng thân rồi. Cửu kiếp kiếm chủ đã bắt đầu thò tay vào thượng Tam Thiên rồi hơn nữa căn bản không có bất cứ thời gian giảm sóc nào trực tiếp nhằm vào cửu đại thế gia. hơn nữa vừa nhấc tay một cái đã phân hóa thành công lệ ra bị bát đại thế gia còn lại bài trừ ra bên ngoài hơn nữa còn khiến bọn hắn vui mừng Dương Dương đắc ý Cửu Kiếp kiếm chủ thủ đoạn như vậy thật khiến ta nhìn mà kinh hãi, Rõ ràng trăm ngàn sơ hở, nhưng lại lợi dụng được lòng người. Khiến ngươi biết rõ chuyện này khả nghi, nhưng vẫn không nhìn được phải đi dò xét. Ha ha, đều nghĩ rằng chỉ cần thử một chút, cũng không có chuyện gì, không xảy ra đại sự. Nhưng lệ ra lại tự cho rằng có một trong cửa kiếp, hiện tại đã là chim sợ cành cong càng coi bát đại thế ra là địch nhân. Vậy bọn họ còn nương tay sao? Một khi lệ ra phản ứng kịch liệt tất sẽ càng khiến các đại thế gia nghi thần nghi quý chứng thực suy đoán. Sau này lại càng không thể dự đoán càng ngày càng loạn. Húng chi còn có bàn tay mơ hồi đứng phía sau tha túng. Tuyệt sẽ không cho các đại thế gia dừng lại dễ dàng. Lẩm bẩm nói xong nhưng hai hàng lông mày của đệ ngũ khinh nhu lại nhíu chặt hơn thậm chí tim còn đập loạn nhịp nói. Nhưng thủ đoạn này. Lại khiến ta cảm thấy phi thường xa lạ. Thủ đoạn này mặc dù hữu hiểu, nhưng tàn nhẫn. Hơn nữa rất trực tiếp. Nếu như là hắn, hắn sẽ không trực tiếp như vậy, mà hẳn sẽ có một thủ đoạn xảo diệu khác, khiến cho mọi người thoạt nhìn giống như là trùng hợp. Mà thủ đoạn này lại có rất nhiều khả năng sai lệch, sơ hở cũng nhiều, rồi lại lợi dụng nhân tính, khiến cho người ta không thể không rơi vào cảm bẫy. Thủ đoạn như vậy so với hắn cao hơn một bậc Cho nên hẳn không phải là tác phẩm của hắn Nhưng đây tuyệt đối là thủ đoạn của cửa kiếp kiếm chủ Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngạo thế cửa trọng thiên Nguyên tác Phong lăng thiên hạ Chuyển ngữ Vip văn đàn Thực hiện Tiểu phàm Nguồn chuyện MC tiểu phàm.com quyển 7 Chương 66 Vì sao luyện đao? Để ngũ khinh nhu nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Nếu người này và hắn không phải là một. Vậy trên thế gian này, ta không chỉ có một đối thủ xứng tầm rồi. Hơn nữa, thủ đoạn vu hồi của đối thủ tuy xảo diệu, nhưng âm mưu trực tiếp lại càng thêm đáng sợ, khiến ta cảm nhận được uy hiếp và sợ hãi. Rốt cuộc là có đúng hay không? Để ngũ khinh nhu trăm câu hỏi không có lời giải. hắn đứng phía trước tấm bản đồ, không ngờ cứ như vậy ngơ ngẩn cho tới chưa. căn tiểu viện hắn đang ở này thuộc về đệ ngũ gia tộc. bề ngoài, đệ ngũ gia tộc phụ thuộc vào gia cát gia tộc. bao nhiêu năm rồi trong vòng 100 năm trở lại đây, mới đoạt được một vùng lãnh địa nho nhỏ. mà vì đệ ngũ khinh nhu thuộc dòng chính của đệ ngũ gia tộc, cho nên mới có được một căn tiểu viện này. nhưng khác với người bình thường trong căn tiểu viện này, Lại không có bất cứ một người hầu nào Thì nữ thư đồng, hết thảy đều không có Nơi này, hoàn toàn chỉ thuộc về một mình đệ ngũ khinh nhu Đệ ngũ khinh nhu không thể tin được bất luận kẻ nào Cho nên, tuy hắn đứng ngơ ngẩn tới chưa, Nhưng cũng không có bất cứ kẻ nào quấy xì. Thật lâu sau, hắn mới dùng mình bừng tỉnh, khẽ nói Việc này mặc gì không thể giải bất quá Chắc chắn là có nguyên nhân chỉ là ta nhất thời không nghĩ ra mà thôi Tất cả mọi người đều cho rằng cửa kiếp kiếm chủ đang ở trung tam thiên còn chưa lên thượng tam thiên Cho nên mọi người hiện tại cũng không chân chính phòng bị sâm nghiêm Để ngũ khinh nhu khẽ cười cười, lui lại phía sau mấy bước Dơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chỉ phương hướng đông nam bản đồ Ánh mắt ngưng trọng mà ý vị thâm trường Địa bàn tiêu ra Sở ra chính chỗ này sở ra chỉ là một tiểu gia tộc để ngũ khinh nhu ngưng thần nhìn vào địa đồ ở đó mà một vùng đất bé bằng hạt gạo lẩm bẩm nói bình xa lính để ngũ khinh nhu lặng lặng nhìn vùng đất bé bằng hạt gạo này ánh mắt có chút kỳ quái thật lâu sau vẫn lẩm bẩm trước khi đường vào cửa trọng thiên đóng lại nhóm người cuối cùng tiến vào chính là đại thiếu gia sở ra mang theo nhi tử. nghe nói con của hắn đã mất tích nhiều năm, lần này rốt cuộc cũng tìm lại được. hắn nghiêng nghiêng đầu thoáng bật cười lẩm bẩm. nghe nói nhi tử vị đại thiếu gia sở gia này có tên là sở dương, thật quá thú vị rồi. thần sắc hắn càng lúc càng trở nên mê hoặc. dựa theo thiên địa dị tưởng khi đó cầu kiếp kiếm chủ vẫn đang lính ngộ cầu kiếp, dẫn phát dị tưởng. Mà nơi đó, lại cách thông đạo tiến vào Thượng Tam Thiên rất xa. Nếu như hắn đang tìm hiểu cầu kiếp, thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trước mặt mọi người. Mà Đại Thiếu Gia sở ra tìm nhi tử, cũng không thể đột nhiên tóm lấy một người, nhận đó là nhi tử mình, sau đó lập tức trở về Thượng Tam Thiên. Thời gian rõ ràng không kịp. Nếu như cầu kiếp kiếm chủ ở Trung Tam Thiên, sở dương ở Thượng Tam Thiên. Để ngũ khinh nhu khẽ rên rỉ một tiếng cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Là chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cửu đại gia tộc chưa bao giờ để những tiểu gia tộc trong phạm vi thế lực của mình vào trong mắt. Trong mắt những người đứng đầu cửu đại gia tộc, những tiểu gia tộc này thực sự không cần thiết phải coi trọng. Cửu đại gia tộc không để vào mắt, chấp pháp giả đương nhiên lại càng không thèm đặt trong lòng. Cho nên, ngay cả bản ghi phép thông hành cuối cùng trước khi cẩu trọng thiên phong bế chấp pháp giả trừ ghi chép ký lưỡng những người của cẩu đại gia tộc trở về, đối với việc sở phi lăng dẫn nhi tử trở về cũng không ghi quá tỉ mỉ. Chỉ ghi rằng, sở ra sở phi lăng cùng thê tử dẫn nhi tử trở về. Chỉ có một câu như vậy, mọi người sau khi xem qua đều quên luôn. Chỉ có để ngũ khinh nhu, sau khi phát hiện tin tức này. Lập tức bị chữ sở nhạy cảm này tác động đặc biệt bí mật điều tra một phen. Sau đó phát hiện, dẫn nhi tử trở về lại chính là dẫn nhi tử mất tích 18 năm trước trở về. Sau đó để ngũ khinh nhu lại hỏi thăm, rốt cuộc mới biết được, hậu nhân thất lạc mà sở ra tìm được, tên là sở dương. Khi nhìn thấy hai chữ sở dương, để ngũ khinh nhu rõ ràng còn nhớ rõ, chén trà trong tay mình lúc đó đã rơi xuống đất, vỡ tan. lúc đó khiếp sợ, không thể nói nên lời. sau đó, đệ ngũ khinh nhu liền đem chuyện này chôn chặt trong lòng mình. thậm chí trong lòng còn có chút hưng phấn. chẳng lẽ, hy vọng của đệ ngũ gia tộc đã chân chính bắt đầu. nhưng tin tức cầu kiếp kiếm chủ bị phong tỏa bên dưới lại một lần nữa khiến đệ ngũ khinh nhu mê hoặc. có nên đi một chuyến hay không. đệ ngũ khinh nhu ngẩng đầu nhìn về phía mật địa gia cát gia tộc nghĩ tới ở đó vẫn còn một chuyện cực kỳ trọng yếu chờ đợi mình kéo dài lâu như vậy rồi hưng vẫn còn chưa có kết quả không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói chờ chuyện này chấm dứt ta phải đích thân đi đông nam một chuyến ở một nơi khác cũng có hai người buồn bực gãi đầu gãi tay đồng vô thương nhễ bất thông hai người đi theo chấp pháp giả tiến vào thượng tam thiên đã được hơn nửa tháng rồi. Chấp pháp giả cũng không hề nuốt lời quả thật có giới thiệu cho đồng vô thương một vị lão sư đao thánh. Nhưng vì đao thánh lão sư này vừa gặp mặt đồng vô thương xong liền lập tức bế quan. Nguyên nhân là vì sau khi hắn và đồng vô thương gặp mặt đã từng nói chuyện mấy câu. Lần nói chuyện này vốn là để đao thánh đại nhân khảo nghiệm đồng vô thương nhưng... Kết quả lại ngoài dự liệu của người ta. Đao thánh... ngươi vì sao lại luyện đao đồng vô thương bởi vì ta thích đao đao thánh trầm mặc đồng vô thương im lặng đao thánh đao ở nơi nào đồng vô thương đao ở trong tay không ở trong lòng trong lòng không đao làm sao luyện đao trong lòng có đao đao chủ tâm trong tay có đao mới là người chủ đao cuộc đối thoại tới đây là chấm dứt Bởi vì tiếp đó Đao Thánh Đại Nhân đã lâm vào trầm tư, sau đó liền tuyên bố bế quan Cũng có chút oán hận, có chút tiếc hận, có chút hối hận, có chút buồn bã Chỉ để lại một câu Ta không xứng làm sự phụ hắn Câu hỏi của Đao Thánh Đại Nhân kỳ thật chính là những lính ngộ đao đảo Vì sao luyện đao? Bất kể ngươi nói vì thiên hạ, vì muôn dân, vì giết người, vì thủ hộ Đều phù hợp với lính ngộ đao đạo của Đao Thánh Đại Nhân. Nhưng Đồng Vô Thương là một người đơn giản chỉ dùng một câu bởi vì ta thích trả lời. Đúng vậy, bất cứ lý do gì đều không bằng hai chữ. Ta thích. Nếu không thích, cho dù ngươi có đánh chết ta cũng vô dụng. Cho nên, câu trả lời đơn giản của Đồng Vô Thương ngược lại lại là lính ngộ phản bác uy chân nhất. Đao Thánh không chỉ không đạt được mục đích mà nơi gơ u. V Q Q O cơ lại còn chẳng khác nào bị đối phương giáo huấn một trận. Tuy bản thân Đồng Vô Thương cũng không có ý tứ như vậy, nhưng Đao Thánh đại nhân lại rõ ràng cảm nhận được đối phương đang giáo huấn mình. Ngươi đã sớm đi chệch khỏi phương hướng luyện đao ban đầu. Luyện đao không phải là vì giết người, không phải là vì thủ hộ, càng không phải là vì thiên hạ sinh linh. Bởi vì khi ngươi bắt đầu luyện đao, mới chỉ có 2 3 tuổi mà thôi. Hay từ hai ba tuổi biết cái gì là giết người thủ hộ thiên hạ sinh linh. Từ trong vô vàn vũ khí chọn đao chỉ là bởi vì ý thích theo bản năng mà thôi, không hơn. Theo tuổi tác dần tăng bản thân cũng đổi thêm cho lựa chọn mình mấy cái quang hoàn rực rỡ. Nhưng khi người sử dụng những cái quang hoàn sạp sỡ đẹp đẽ này bất kể là cao thượng hay là không cao thượng, Nhưng đều không hề ngoại lệ, ngươi đã không còn chỉ đơn thuần vì thích mà luyện đao. Ngươi đã ruồng bỏ chính mình bất kể ngươi có trở nên vĩ đại thế nào Cho nên đao thánh lập tức trầm mặt Kế tiếp, vốn định gỡ lại một ván, liền hỏi đao ở nơi nào Đồng vô thương lại trả lời vô cùng đơn giản một câu Đao ở trong tay Sau đó chậm rãi giải, giải thích, đao thánh đại nhân đã trở thành Ngô lệ của đao rồi Đao thánh đại nhân mất hết thể diện, không còn chút mặt mũi nào Nhưng đồng thời cũng được cảnh tỉnh lập tức bế quan chấp pháp giả kinh đồng vô thương cáo từ chấp pháp giả vốn không muốn để hắn đi nhưng vì đau thế mới bế quan không được bao lâu không ngờ cũng vì việc này mà hủy bỏ bế quan lộ diện biện hộ cho đồng vô thương thả cho đau hắn tự do đó mới là đau nếu cứ mạnh mẽ lưu hắn đau tất gãy đồng vô thương không bái sư phụ thành công nhưng lại có thêm một bằng hữu vong niên tuy vị bằng hữu vong niên này nói xong câu đó Liền lập tức biến mất Vì thế đồng vô thương mang theo nhễ bất thông Mặt lệ nhi Rời khỏi chấp pháp đường Nhưng sau khi rời đi Đồng vô thương lập tức nhận ra Lựa chọn của mình có chút ngu ngốc rồi Bởi vì ở thượng tam thiên Vàng bạc căn bản không đáng tiền Đáng giá là tinh thạch Nhưng trong tay ba người thiếu nhất Chính là thứ này Mang theo bao nhiêu vàng bạc ngân phiếu kim phiếu Nhưng lại phát hiện mình giống như không xu dính túi Cái cảm giác này thật kỳ quái Nhưng lúc này kế hoạch của Mạc Thiên Cơ đã lộ ra tác dụng Mạc Thiên Cơ há lại không biết tính cách đồng vô thương Cho nên mới cố ý phối hợp cho đồng vô thương một trợ thủ Những bất thông Những bất thông bình thường bất Hiền sơn bất lộ thủy Nhưng Những bất thông lại có một thân phận lấy lừng khác Vì lục gia thiên binh các này chính là truyền nhân của thần thâu quý trộm. Thần thâu quý trộm nghĩa là gì? Cho nên nhễ bất thông thật sự có một kỹ thuật trộm đạo quý thần khó lường. Cho nên chỉ cần nhễ bất thông ở nơi này, cho dù có nghèo rớt mùng tơi cũng không sao hết. Bởi vì, rất nhanh sẽ có tiền thôi. Trên thực tế, mà tiên cơ để ba người này phối hợp là quyết sách lâm thời, nhưng bây giờ cũng như thiên ý vô phùng. Mới tới cái gì cũng không có, làm sao giờ? Trộm thôi. Một khi có thành tựu, đứng vững gót chân, lại có một nhân tài nội chính suốt quần bạc tủy Mặt lệ nhi. Nàng chính là Hắc Ma. Cả một tổ chức sát thủ khổng lồ như vậy mà người ta còn có thể quản lý đâu ra đấy, một chút của cải của đồng vô thương ngươi cứ trả lại cho ngài quản lý là được rồi. Một khi khai cương khuyết thổ bắt đầu phát triển, mặt lệ nhi biến hóa nhanh chóng. Lại là nhân tài thống sơn A -A i Mà tài chính đại thần đương nhiên chính là nhễ bất thông không thể nghi ngờ Ai có thể lấy đồ trong tay thần thâu quý trộm cơ chứ Nhễ bất thông tham tài keo kiệt bủn xỉn nổi danh trong đám huyên xe rồi Gần như tương đương với ngạo tà vân Ngạo tà vân chính là keo kiệt trời sinh Nhễ bất thông chính là bồi dưỡng hậu thiên mà xa Cho nên có ba người này ở cùng với nhau Nhiệm vụ duy nhất của đồng vô thương chính là Cứ dồn sức mà đánh Chỉ cần ngươi có thể tiến Phía sau liền không ngừng Mà còn có người chùi đít sạch Sẽ cho ngươi bóng loáng nha Ngươi có thể lập nên Gia nghiệp lớn cỡ nào Đã có người quản lý gia nghiệp cỡ đó cho ngươi Cho nên ba người chỉ phiền muộn Chưa tới nửa canh giờ Nhớ bất thông đã đi dạo quanh một vòng Sau khi trở về Trong lồng ngực đã có tới Hai ba mươi khối lam tinh xanh mắt Còn có trên dưới 100 khối bạc tinh trắng như tuyết. Nhìn ba ngày, đồng tứ ra ngượng ngùng không dám bảo nhớ bất thông đi trộm tiếp. Kết quả là che mặt, mang theo huyên để cùng lão bà trực tiếp đi cướp bóc. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn chuyển. MC tiểu phàm.com Quyển bảy. Chương 67 Tứ Lộc tam nhân đường Nơi đồng tứ xá cướp bóc rất có danh tiếng là ở chấp pháp thành Danh như nghĩa chấp pháp thành chính là nơi gần với tổng bộ chấp pháp giả nhất Hơn nữa ở nơi này còn có tới 70% gia quyến của chấp pháp giả Đồng vô thương chọn lấy một đại hộ nhà cao cửa rộng mà lẻn vào cuối cùng hắn vận khí ốt Không gặp phải con hàng nào cứng lắm Mất một phen công phu đã tra ra tàng bảo khố Sau đó đến dọn dẹp sạch sẽ Ngày hôm sau toàn bộ chấp pháp thành long trời lở đất Đồng vô thương rốt cuộc cũng biết được mình đã cướp bóc nhà ai cũng phải hít một hơi lạnh Không ngờ lại là gia quyến của một vị chấp pháp giả quân cấp Chấp pháp thành từ khi tồn tại tới nay còn chưa bao giờ phát sinh vụ án nào to gan lớn mật như vậy có thể nói đây là tòa thành an toàn nhất trên dưới cửa trọng thiên bởi vì Phạm là người có đầu ấp đều sẽ không làm như vậy làm vậy thì có khác gì trêu chọc chấp pháp giả toàn thiên hạ chứ ai lại ngô ngu u v q q vơ a i nhưng cũng chính vì vậy mà sự cảnh giác trong chấp pháp thành thấp hơn bình thường một chút chứ đừng nói tới Sau khi cướp bóc thành công đồng tứ gia còn ngang nhiên ôm một đống lớn tử tinh, mang theo lão bà Hương để du ngoạn chấp pháp thành một phen, hưởng thụ một chút cảm giác làm người giàu có. Sau khi biết được ngọn nguồn, ba người đều bồn bất phụ thể. Bất quá, vô số chấp pháp giả đều tràn ra tìm kiếm bốn phương tám hướng ngoài thành, ba người may mắn lại tránh được một kiếp. Qua mấy ngày, mới dám chạy ra khỏi chấp pháp thành. nhưng trong mấy ngày này ba người cũng nghe được tin T U V Q Q -S A Z Q, -Q trong khoảng thời gian này tất cả thông đạo của cửu trọng thiên đều đã bị phong bế mà ngay cả trí tôn cũng không thể thông hành điều này khiến ba người đều cảm thấy có chút không ổn đồng vô thương cùng những bất thông cực kỳ buồn bực bọn sở lão đại cố lão nhị không lên được Ba người ở Thượng Tam Thiên có khác gì một thân một mình chiến đấu? Cái này và tính toán lúc trước hoàn toàn không phù hợp. Thế là ba người cùng thở vắn than dài, bàng hoàng vô kế, bó tay bó chân. Làm sao giờ? Bọn họ không lên được, chúng ta cũng không thể xuống. Cái này thật sự là không xong rồi. Những bất thông ngồi sổm trên một tảng đá, bộ dáng giống như một con khỉ đang đại tiện vậy. Làm sao bây giờ? ba người chúng ta lên đây là thân mang trọng trách. chuyện gì cũng dựa vào lão đại lão nhị. bây giờ bọn họ có thể giúp ngươi sao. đồng vô thương tuy chẳng nghĩ ngợi gì nhưng rất bất mãn với bộ dáng nhễ bất thông hiện giờ. nơi này đã có ta. hai người này thiên tính tương khắc. đồng vô thương trầm bùng nhễ bất thông nhanh nhẹn. đồng vô thương khí thế ngút trời nhễ bất thông lại có chút mắt cặp mày cướp. Kỳ thật đồng vô thương trong lòng vô cùng muốn giáo huấn con khỉ này một chút. Bất quá nhé bất thông cực kỳ tỉnh táo, không bao giờ cho hắn tìm được cơ hội. Bây giờ ta dựa vào ngươi, ngươi tính sao? Nhé bất thông chớp chớp mắt. Ta nghe lời ngươi hết đấy. Đồng vô thương chừng mắt mọt hồi, nói không ra lời. Bảo hắn đánh nhau còn được chứ bảo hắn chơi tâm kế, đích thực không phải một nhân tài. Hai người mắt lớn mắt nhỏ chừng nhau Nhớ bất thông bất cần vô đối Dù sao ngươi cũng lớn hơn ta Ngươi cứ quyết định là được rồi Đồng vô thương thở phì phò Càng nhìn càng thấy con hàng này không vừa mắt Ngươi nghĩ biện pháp đi Đồng vô thương ngang ngược nói Ta nghe ngươi hết mà Coi ngươi như ngựa đầu đàn Nhớ bất thông vinh vinh mặt Ta nhìn chuẩn rồi Ngươi trong lòng buồn bực Muốn đánh ta một trận xả giận thôi Ta há có thể mắc kế ngươi Ngươi muốn để ta nói Ta không nghĩ ra được Sau đó liền đánh ta Ta cứ không nói đấy Cái gì như ngựa đầu đàn Đồng vô thương trực tiếp bảo phát rồi Trực tiếp không nói lý Thân hình tráng kiện đã nhào tới quyền đá cước đá Ngươi dám mắng ta là ngựa Cái này cũng được nhũ bất thông trực tiếp bị đánh cho não ngắn lại rồi Thống thống khoái khoái xả một bụng tức đồng vô thương lập tức thần thanh khí sảng, khoái hoạt nói. Hiện tại chúng ta nghĩ biện pháp bước tiêu theo, nên làm gì bây giờ? Nhớ bất thông nằm chồng vó trên mặt đất, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, khóc không ra nước mắt. Ta muốn về. Đổi kỷ mặt hay la khắc địch để hắn đánh đi. Không bằng, chúng ta đi làm huyết thủ. Mặt lệ nhi hứng trí bừng bừng để nhị. Mạc Lệ Nhi xuất thân từ sát thủ gia tộc, Sát thủ gia tộc cũng là giết người lấy thù lao. Huyết thù cũng vậy, cũng có tính chất như nhau. Cho nên Mạc Lệ Nhi rất hưng phấn với đề nghị này. Khiến Mạc Lệ Nhi hưng phấn nhất chính là đây là một tổ chức hợp pháp, lại có chấp pháp giả bảo hộ quyền lời huyết thù, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có loại hành vi huyệt nợ như dưới trung tam thiên phát sinh. Điều này khiến Mạc Lệ Nhi cảm thấy... đây không phải là thiên đường sao. huyết thù. đồng vô thương nhíu tít mày, nói. cũng được trung quy cũng có một chút chuyện để làm. bất quá, cho dù làm huyết thù cũng phải làm cho hoành tráng. tốt nhất là nên lập một cái tên đi cũng để bọn họ lúc lên đây dễ tìm một chút. thuận tiện tạo cơ sở cho thiên binh các chúng ta. được đặt tên là gì giờ. nhớ bất thông chớp chớp mắt, nói. Nếu không đặt tên là bất thông huyết thù đường đi. Đồng vô thương những mày, xì một tiếng khinh miệt nói. Còn không bằng đặt tên là vô thương huyết thù đường. Nhớ bất thông lớn tiếng kháng nhị. Mặt lệ nhi ôm mặt không biết nói gì. Thật sự là buồn bực ở với hai con hàng này lâu như vậy mà hai người sở dương và mạc thiên cơ không có phát điên. bổn cô nương đúng là bội phục bọn họ. Ba người thương nhị một hồi lâu. Cuối cùng mặt lệ nhi hoàn toàn sơ tay chịu thua. Đồng vô thương giải quyết dứt khoát. Tứ Lộc tam nhân đường. Cái tên này khiến mặt lệ nhi run rẩy hồi lâu, lệ rơi đầy mặt. Vô thương đường, nhẽ bất thông không vui. Bất thông đường đồng vô thương không muốn. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nhẽ bất thông tuy đánh không lại đồng vô thương, nhưng có đánh chết cũng không chịu nhượng bộ. Mọi người cùng nhau lên đây bằng cái gì mà chỉ lấy tên ngươi? Hai người rằng co một hồi lâu cuối cùng mới thương lượng ra một cái tên như vậy. Đồng vô thương ở thiên binh các ship lão tứ, nhế bất thông ship lão lục. Đúng là tứ lục. Về phần tam nhân đường. Không phải còn có mặt lệ nhi sao? Mặt lệ nhi tuy không thuộc về thiên binh Các, nhưng cũng thuộc gia quyến đồng vô thương. Lão tứ cùng lão lục cộng thêm một người chẳng phải là ba người Đồng vô thương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Nhớ bất thông cũng vui vẻ Hai người phá lệ lần đầu tiên cùng chung đồng ý Chỉ có mặt lệ nhi vì cái tên này mà khó chịu đồng vô thương mấy ngày liền Quá khó nghe Cái gì mà tứ lục tam nhân đường A Cái tên chó thối hoát này quả thực khiến mặt lệ nhi cảm thấy không thể nào ngẩng đầu lên được Nhưng mặt lệ nhi cô trưởng nan địch tứ tay. Đồng vô thương cùng những bất thông người đông thế mạnh, hơn nơ U, V, Quy, Quy, A, U còn vô cùng tán dương cái tên này, Dương Dương tự Đắc. Số ít phục tùng số đông, sự tình cứ như vậy được quyết định. Sau đó ba người đi huyết thủ đường đăng ký, nhận nhiệm vụ. Đồng vô thương cùng những bất thông xoa xoa tay chuẩn bị khai sáng một tứ lục tam nhân đường uy danh hiển hách. Tứ lục tam nhân đường kể từ nay về sau đã được thành lập tại Thượng Tam Thiên. Tu vi ba người có hạn cho nên tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên cũng chỉ là nhiệm vụ nhỏ. Nhưng đồng vô thương và nhẹ bất thông lại nhiệt tình vô cùng Hai người cũng biết các huynh đệ không ở nơi này cuộc diện Thượng Tam Thiên đều phải dựa vào hai người thôi. Vì vậy phải làm cho thật tốt. Đồng thời cũng không thể thả lỏng tu luyện. Ai cũng không biết. Chính cái tên phi thường cổ quái tứ lục tam nhân đường này tương lai sẽ khiến thượng tam thiên chấn đồng long trời lở đất thế nào. Nói tóm lại, nó đã được khai trương hôm nay. Sau đó nhế bất thông liền nói ra một lo lắng, lập tức bị mặc lệ nhi đánh cho chạy trối chết. Lúc ấy, nhế bất thông thực lo lắng thở dài không thôi. Đồng vô thương hỏi ngươi lo lắng cái gì. Nhế bất thông nói, ta chỉ lo lắng hai người các ngươi. hiện tại việc cần làm ngay trách nhiệm trọng đại hai người các ngươi phải chú ý và nhất để bụng nhô lên thì từ tam nhân đường lại biến thành nhị nhân đường sau đó lại biến thành tứ nhân đường mất thôi trung tam thiên nơi này là một thế giới trắng muốt hai người đứng trên đỉnh núi sừng sững nơi này là nơi nào tạ đan phương ôm chặt lấy chiếc áo choàng da gấu trên người mà vẫn cảm thấy rét lạnh nơi này chính là vùng đất lưu đày Cũng chính là cực nam cửu trọng thiên. Đàm đàm nhìn lên thế giới trắng toát trước mặt, khẽ nói. Chúng ta thế nào lại tới đây? Tạ đan phượng có chút kinh ngạc. Hôn mê mấy ngày, lúc tỉnh lại đã phát hiện mình tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Loại cảm giác này thật kỳ quái. Ta dẫn ngươi tới. Đàm đàm trầm mặt. Hắn muốn nói. Hắn mang chúng ta tới, nhưng suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc vẫn nuốt những lời này trở lại. Khi nào chúng ta trở về, chúng ta không trở về. Chúng ta ở nơi này tu luyện tiến cảnh có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất. Đàm đàm lấy hấp linh thánh ngư từ trong người ra, ném con hấp linh thánh ngư này vào trong đống tuyết. Tuyết đỏng sơn quanh hấp linh thánh ngư đột nhiên tan ra, linh khí trong không trung cũng dần dần hình thành gió lốp gần như thành thực chất. cuối cùng hóa thành nước mưa rơi xuống tại nơi băng tuyết lạnh lẽo thế này không ngờ lại hình thành một cái ao một cái ao mà nước hoàn toàn do linh khí hóa thủy tạo thành dài một trượng sâu một trượng rộng một trượng sau này chúng ta uống nước cứ uống nước ở đây nếu ngươi muốn tắm rửa cứ lấy nước ở đây mà tắm vậy chúng ta ăn cơm a i gơm y quy quy nơi này có linh thú Hơn nữa dưới mặt tuyết còn có rau xanh. Tuy không phải là thứ sống như bên kia đại lục, nhưng cũng có hương vị đặc biệt riêng. Hơn nữa nổi hạt linh thú nơi này bởi vì giá lạnh cho nên thập phần ngưng tụ cũng có lợi cho tu luyện của ta. Đàm đàm, chúng ta ở đâu? Ở chỗ này. Sau một hồi lâu, một tòa cung điện bằng băng tuyết đột nhiên từ dưới mặt đất mọc lên. Tiến vào cung điện, không ngờ lại có chút đẹp đẽ và ấm áp. Ta sẽ kiếm một chút da linh thú, phủ kín hoàn toàn bốn phía. Nơi này sẽ ấm áp thôi. Đàm đàm, ngươi bây giờ là đàm đàm sao? Đàm đàm trầm mặt thật lâu sau mới nói. Bất kể ta có biến thành bộ dạng gì đi nữa, ta vĩnh viễn đều là đàm đàm của ngươi. Hắn có chút trầm trọng nói. Ta hiện tại chỉ tiếp nhận một chút trí nhớ, cho nên tâm tình rất trầm trọng. Nhưng ta vẫn là ta. ngươi hiểu chứ? Tạ Đan Phượng gật gật đầu có chút mờ mịt, trầm tư tựa hồ hỏi thăm dò. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho những huyên đệ của ngươi? Đàm Đàm trầm mặc, rốt cuộc vẫn buồn bã, ngẩng đầu lên. Đan Phượng, ta biết ngươi cảm thấy ta có chút không bình thường, chỉ là ngươi biết không, khi ở vong mệnh hồ, ta có một loại cảm giác vô cùng rõ ràng, Nếu như ta cứ ở cùng với bọn họ, bọn họ sẽ gặp phải tại họ không thể lường hết được. Đàm đàm đau đớn nói. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn chuyển. MC tiểu phàm.com Quyển 7. Chương 68. Các huynh đề của ta. Sở dương. Độc hành. bọn họ không sao nhưng ta đàm đàm đột nhiên chộp lấy tay tả đan phượng nắm thật chặt trong mắt có chút bất lực sau này lực lượng của ta dần dần giác tỉnh lần lượt tiếp thu ký ức lần lượt sống lại mà mỗi một lần sống lại đều có thời gian không giữ được thần trí nếu ta cứ đi với bọn họ một khi phát hiện ra bọn họ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ta mà chạy một mình ta sẽ liên lụy bọn họ cùng táng mệnh theo ta. hắn cười khổ thanh âm giống như khóc. ta cũng không bỏ được bọn họ mà đi. hơn nữa cũng không muốn rời bỏ sở dương. chỉ là ta, lại chỉ có thể rời đi. ta không biết cuối cùng ta sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. nhưng ta thực sợ hãi, ta sẽ trở nên không giống chính mình nữa. đàm đàm cầm lấy tay tạ đan phượng, tay run rẩy. Cho nên, ta mới mang ngươi tới đây. Hắn nhìn thật sao vào mắt tạ đan phượng, khuôn mặt quái gì đó, giờ phút nào đã không còn quái gì nữa rồi có chút khẩn cầu nói. Ta muốn ngươi thời thời khắc khắc nhắc nhở ta. Ta là đàm đàm. Không phải kẻ kia, phải là... Thứ kia. Ánh mắt tạ đan phượng đã có chút ươn ướt. Tay nàng dùng lực, nắm chặt lấy tay đàm đàm thanh âm ôn nhô như nước. Ta sẽ nhớ kỹ. Ta sẽ nhắc nhở ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi biến thành người khác. Đàm đàm cất tiếng cười. Ngươi có trách ích kỷ không? Vì bản thân mà mang ngươi tới nơi băng thiên tuyết địa thế này. Tạ đan phượng nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Có đấy. Cho nên sau này ngươi nhất định phải bảo vệ ta. Nhất định không được biến thành người khác tới bắt nạt ta. Đây là khoản bồi thường ngươi phải trả cho ta. Đàm đàm rốt cuộc cũng nở một nụ cười ràng rỡ, hai hàng lông mày cao thấp nhảy múa, vui vẻ nói. Đó là đương nhiên. Cái này cũng không cần phải nói, ngươi là lão bà của ta mà. Ngươi nói linh tinh gì đó. Ai là lão bà của ngươi? Thanh âm tạ đan phượng dần dần nhỏ xuống, ngay cả cổ cũng đỏ bừng lên rồi. Ha ha ha. Đàm đàm cười ngây ngô, nói. Nơi này là chỗ tu luyện thích hợp với ta nhất Chờ thực lực ta đạt tới cảnh giới nhất định Chúng ta cùng ra ngoài đi tìm bọn họ Hắn có chút chờ mong nói Kỳ thật ta cũng thích đi theo bọn họ Ở cùng bọn họ mỗi ngày Tạ Đan Phượng gật đầu Ngươi cũng phải tu luyện Ngươi thử xem môn công phu này Môn công phu này chỉ có thánh mấu tam kinh thánh tộc năm đó Mới có tư cách tu luyện nha Trung tam thiên Đây là một khu rừng rậm. Có bảy tám người đang vô cùng sợ hãi chạy trốn trong rừng chạy trối chết. Soạt một tiếng, một thân ảnh đã đứng trước mặt bọn họ. Thần sắc trong mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng. Nga ô! Đám hỗn trứng các ngươi, dám vũ nhục thiên binh các Không ngờ còn muốn chạy. Ngươi này trên mặt đeo một cái mặt nạ kỳ quái, trên mặt nạ lại có một cái đầu sói. Trên đầu sói có khắc một chữ ngũ bắt mắt. chính là thiên binh các ngũ các chủ. Lang công tử cũng chính là lang kiếm vương la khắc địch trước kia. năm ngươi kia tự biết không thoát được, nghiến sang nghiến lợi. Lang công tử các ngươi đã giết sạc gia tộc chúng ta rồi chẳng lẽ còn muốn chém tần giết tuyệt hay sao. La khắc địch thử lạnh một tiếng. nếu các ngươi thành thành thật thật út đuôi làm người bổn tỏa cũng không sành đối phó các ngươi. nhưng không ngờ các ngươi lại dám công kích thiên binh các thẩm tệ đó chính là tội chết năm người cùng giống lớn phân ra năm phương hướng vây công nga ô tới hay lắm la khắc địch thét dài một tiếng một đảo quang hoa trói mắt chợt lói lên trường kiếm đã xuất khỏi vỏ quang mang chớp đồng thương một tiếng trường kiếm lai vào vỏ thân hình la khắc địch tựa như gió nhẹ bay lên nhoáng một cách đã xuất hiện trên ngọn tây Sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh. Trong rừng rậm, năm người trừng mắt, ánh mắt không nào tin nổi, ôm chặt lấy hết hầu. Từ cổ họng năm người cùng phun ra huyết hoa, rầm rầm ngã xuống. Thiên binh các hiện tại đã như mặt trời ban chưa? Cờ xí thiên binh các tới nơi nào, các đại thế gia cũng phải lui bước, thậm chí ngay cả áng chúc cũng phải lễ nhượng ba phần. Ở trung tam thiên trước kia, chính là một chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Bờ vong mệnh hồ Cố đục hành ướt đấm người từ trong hồ nước bò lên Giống lớn một tiếng đá nát tảng cự thạc ngàn tân bên chân Vẫn không thể lặn xuống dưới đáy Cố đục hành thống khổ ngồi xuống Lão đại, ngươi ở đâu? Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Hắn ngồi ở bên bờ vong mệnh hồ Nhìn hồ nước thật lâu cho tới khi trời đất tối đen Cố đục hành rốt cuộc mới đứng lên Thép dài một tiếng thê lương cố độc hành hóa thân thành kiếm quang từ bờ vong mệnh hồ bay lên, lao xuống núi nhanh như một tia chớp. Mạc Thị ra tộc Mạc Thiên Cơ đang ngồi trước bàn sách nhíu mày trầm tư. Ở trước mặt hắn là một tấm giấy trắng bên trên nét mực tung hoành, viết mấy chữ lớn. Rõ ràng là một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Mạc Thiên Cơ đang tính toán. Thiên binh các mục tiêu tu vi năm đầu tiên. Cố độc hành, lục phẩm kiếm đế. Kỳ mặt, ngũ phẩm hoàng tỏa. Ngạo tà vân. Ngạo tà vân nghĩ cả nửa ngày. Đặt bút lông lên mục tiêu mà các huyên để báo lên. Đem lục phẩm kiếm đế của cố độc hành đổi thành bát phẩm kiếm đế. Kỳ mặt thì đổi thành thất. Hết thầy đều tăng lên hai phẩm. lẩm bẩm nói. Cho dù chỉ tới thất phẩm cũng cao hơn so với lục phẩm một phẩm. Đi theo cửa kiếp kiếm chủ chỉ có một chút mục tiêu như vậy làm sao được. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải gia tăng tu vi lên. Có người gõ cửa, Mạc Thiên Cơ hầm một tiếng, một người đẩy cửa bước vào. Bá phụ hôm nay cảm thấy thế nào? Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người tới liền nở một nụ cười. Người tới chính là Hắc Ma. So với hôm qua thì khỏe hơn không ít. Hắc Ma cười kha hà, nói. Ta biết mấy ngày nay ngươi đang giàu dĩ cái gì. Cho nên ta nhớ ra Hắc Ma gia tộc chúng ta có một loại bí pháp, không biết có thể trợ giúp ngươi một chút hay không. Bí pháp. Hai mắt mà thiên cơ sáng lên. Hắc Ma gia tộc sở dĩ cường đại, không phải là ở giết người, mà là ở ẩn náu. Hắc Ma cười ha hả lấy một quyển sách từ trong người ra, khẽ đặt lên bàn. Nếu các ngươi thật sự xuống sông lên Thượng Tam Thiên, thì khắp nơi đều là địch nhân, hơn nữa còn rất cường đại. Ẩm nấu bỏ trốn chính là công pháp bắt buộc phải có. Hắn đặt sách lên bàn, mỉm cười, chậm rãi đi ra ngoài. Ta đi tìm lão mạc đánh cờ đây. Ánh mắt mạc tiên cơ đảo qua, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Đây là một quyển sách hình dáng cổ xưa, trang giấy cũng nhào nát không chịu nổi, tựa hồ chỉ cần đụng một cái là nát vụn. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. Trên bìa viết năm chữ. Tiềm tung tuyệt sát phụ. Cẩm thận mở ra chỉ thấy trên trang đầu tiên viết. Tiềm hình tu vô tung, giết người tu vô hình thanh thủy nhập thương hải kim long ẩn trời quang. Mạc thiên cơ mở xem từng tờ từng tờ, càng xem tâm tình càng kích động. Cuối cùng vội vàng viết mấy từ giấy gửi đi. Ở một nơi khác, ngạo tà vân đang cùng tạ đan quỳnh đối luyện. Hai người đều ướp đấm mồ hôi, chật vật không chịu nổi. Quỳnh hoa bay múa, vù vù bay tới. Ngạo Tà Vân trốn không kịp, vải trên đùi từng mảnh từng mảnh hóa thành hồ điệp bay đi. Tạ Đan Quỳnh đột nhiên kinh hô một tiếng, nhìn chân Ngạo Tà Vân. Trên đùi Ngạo Tà Vân, một số vải kim sắc đã bám vào cẳng chân, lập lóe ánh sáng. Tà Vân, long lân của ngươi mấy ngày nay mọc thật nhanh. Tạ Đan Quỳnh hưng phân nói. Ừ, trong khoảng thời gian này, không biết tại sao, mỗi khi trời tối lại nằm mơ thấy biến thành một con rồng. Thật là kỳ quái. Ngạo tà vân có chút khổ não, cũng có chút kỳ vọng. Nhưng trung quy đây cũng là chuyện tốt. tạ Đan Quỳnh nói. U, V, Quy, Quy, mơ cứ tiến bộ như vậy, nói không chừng nhiều nhất là nửa năm long lân có thể phủ tới eo. Đến lúc đó là có thể mở ra bảo tàng long mạch rồi. Cho nên ta tính toán ngày mai liền báo tin tức cho bọn mạc thiên cơ cùng cố độc hành Đến lúc đó mọi người cùng nhau mở bảo tàng Ngạo Tà Vân nói Tạ Đan Quỳnh do dự một chút, nói Đây là thứ mà ngạo gia các ngươi thủ hộ hơn ngàn năm, chúng ta vào Thật sự không ồn lắm Ngạo Tà Vân khẽ cười, nói Trước kia sở lão đại ở đây có thứ gì tốt đều chia cho mọi người cố độc hành đi theo lão đại lâu nhất, nhưng cũng chưa bao giờ thấy sở lão đại chiếu cố đặc thù gì cho hắn cả. tất cả mọi người đều như nhau. ngạo tà vân ta há lại độc chiếm sao. hắn thở dài nói. lại nói, ta cũng hiểu được, nếu không có các ngươi đi cùng, chỉ một mình ta thì có ý nghĩa gì. vong mệnh hồ, người của cửa đại gia tộc đều tới đây. chúng ta cũng nhìn thấy phong phạm cửa đại gia tộc rồi. chỉ là, Bọn họ có thể đứng vững cựu trọng thiên chúng ta không thể sao Ngạo tà vân căm giận nói Cho nên ta mới muốn cùng các huyên để sông lên Nhất là lệ bạc thiên trần phi trần còn có mấy người của tiêu gia thạch gia Tên nhân yêu hốn đàn của giả gia xử lý tất cả bọn chúng tạ đan quỳnh cười ha ha Đúng lúc này có người báo lại Thiếu gia Mạc gia chủ truyền tới tin tức Mời thiếu gia nhanh tới một chuyến Ngạo Tà Vân cùng tạ Đan Quỳnh nhìn nhau. Xem ra có chuyện, chúng ta cùng đi thôi. Nhớ mang phụ trọng tiện thể luyện công, chớ để mấy tên biến thái kia bỏ rơi lại đằng sau. Ha ha, nói rất đúng. Ở một nơi khác, đám người kỷ mặt cố độc hành, la khắc địch cũng nhận được tin tức của Mạc Tiên Cơ. Chúng huyên để liền từ bốn phương tám hướng tụ hợp lại. Cực bắc hoang nguyên đồng phủ ấy công tử. Ý công tử một thân nhẹ nhàng khoan khoái, từ trong đồng đi ra, hai tay vung lên. Cửa đồng đóng lại thân hình bay vút lên, hướng về một phương hướng khác mà cấp tốc lao đi. Thời gian dài như vậy rồi cũng không biết trúc tử bế quan thế nào rồi. Ý công tử vừa đi vừa nghĩ. Tên sở dương hốn đàn không phải thật sự chết đuối dưới vong mệnh hồ chứ. Nếu đúng thì thật thành chuyện cười rồi. Dì tượng cửa kiếp kiếm xuất hiện chứng tỏ cửa kiếp kiếm chủ không chết. Nếu không cơ, hơn E, E, T, vậy tên gia hỏa này đang ở đâu? Nghĩ nghĩ, vẫn không có đầu mối. Ta đi tìm trúc tử trước đã định hôn sự với lộ lộ trước đã chuyện này không quyết, tâm không tính nổi. Trong khoảng thời gian này, sở đại lão bản tỏa trấn tử tinh hồi xuân đường, một ngày kiếm đấu tiền. Nháy mắt. Từ lúc tử tinh hồi xuân đường khai trương đã được gần một tháng rồi. Mấy hôm đầu tiên, mỗi khi trời tối, sở thần ý lại phải mò ra ngoài đánh lén. Sau đó hôm sau tiếp nhận thành quả lão đồng của mình tối hôm trước tiến hành trị liệu kiếm tử tinh. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn chuyện. MC tiểu phàm.com Quyền 7 Chương 69 Sở ra nổi loạn bước cung Không thể không nói cướp bóc một lần Lại thu một lần phí Thật sự kiếm tiền rất nhanh Nhưng dần dần Danh tiếng lòng dạ hiểm độc của sở thần Y truyền ra Nhưng y thuật cao siêu cũng càng lúc càng truyền xa Bắt đầu từ ngày thứ 18 Không ngờ không cần ra ngoài Đánh lén người ta nữa Khách hàng nhiều hơn Hơn nữa cơ bản đều là vết thương cũ năm xưa. Tất cả mọi người đều là người trong giang hồ, tục ngữ nói rồi, người lang bạc trong giang hồ, ai có thể tránh được đau. Chỉ cần đã trúng đau, ai dám cam đoan chữa trị khỏi. Đám khách hàng kéo tới cửa cơ bản đều là lão nhân, hơn nữa tu vi cũng không cao lắm, nhưng đều giữ địa vị rất trọng yếu bên trong gia tộc có chút thực quyền. Chuyện này thì thật chỉ cần nghĩ một chút là thông, hợp tình hợp lý. Tu vi cao trên cơ bản đều có tu vi thâm hậu áp chế thương thế tạm thời không lo. Địa vị thấp cũng không trả nổi trần phí nơi này. Cũng chỉ có những người nằm đó từng bị đả thương bởi vì các loại nguyên nhân mà không trừ tận gốc, phát triển thành cố tật. Hơn nữa những người này sống an nhàn sung sướng tu vi từ đó suy yếu kết quả là những cố tật này bạo phát. Mà khiến tất cả các đại phu đau đầu, hầu hết đều là loại bệnh chứng này. Thương thế mấy chục năm rồi, ai, nói chỉ khỏi. Tối đa cũng chỉ là trì hoán lại thôi. Thoải mái một hồi là xong. Loại bệnh này, nếu muốn trừ tận gốc, căn bản là người si nói mộng. Trừ những người này, còn có một số trưởng lão tộc trưởng của một số tiểu gia tộc. Đương nhiên, không phải là gia tộc cấp bậc như sở gia. Sở gia ở cửa trọng thiên không tính là lớn, nhưng ở bình xa lính. cũng có thể coi là rất lớn, rất lớn rồi. biến hóa bật này, khiến cho sở phi yên mở to hai mắt mà nhìn. tiểu la lì sở nhạc nhi mỗi ngày cũng chạy tới chạy lui, hăng hái vô cùng. sở thần ý hiện tại đang bề bổn trăm việc tài nguyên cuồn cuộn, nhưng sở thần ý lại bắt đầu phiền muộn. mỗi ngày mới kiếm được một hai trăm tử tinh. cái này phải kiếm đến bao giờ mới đủ a. Sở thần yêu ngửa mặt lên trời thở dài buồn bực vô hạn. Nếu sở dương nói những lời này ra ngoài chỉ sợ người của sở gia cũng có thể đánh hắn thành đầu heo. Phải biết rằng sở gia lớn như vậy mỗi tháng thu vào trừ đi tất cả chi phí cũng chỉ còn lại hơn 100 tử tinh một chút thôi. Hiện sở tên gia hỏa này một ngày kiếm một 200 tử tinh. Không ngờ còn ngại ít nữa. Vì thế sở thần ý liền rút ra kinh nghiệm xương máu quyết tâm đề cao bật cửa. Muốn xem bệnh thấp hơn 100 tử tinh, không xem. Hành động này lập tức đánh tới vô số tiếng mắng chửi, nhưng mọi người cũng chẳng có cách nào. Xem tư thế sở lão bản như lợn chết không sợ nước sôi, thật đúng là chịu thua hắn rồi. Tiêu ra phân đường, thế lực duy nhất có thế chỉ được sở ra, đã bị vị sở thần y này đánh cho tàn tật, đến bây giờ chưa có kết quả. Bảo ra cùng liêu ra còn lại, lại càng không dám chọc vào sở thần y có sở ra làm chỗ dựa sau lưng. Hơn nữa, sau sự kiện tiêu ngọc long, ngay cả án chiêu cũng không dám dùng nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn kêu ngạo. Tuy rằng bảng giá đề cao gấp 5 lần, nhưng người bị thương tới xem bệnh vẫn không ít. Sở thần y đắc ý không thôi, bộ dáng giống như vui đến quên cả trời đất. Vèo một cái, lại một tháng trôi qua. Tử tinh lợi nhuận đã đạt tới 8.000 cóp thừa. Nếu cộng thêm 4.000 khối nguyên vốn của sở dương nữa thì số lượng tử tinh đã đạt tới con số một vạn khủng bố. Hôm nay, sở dương cùng nhận được hai tin tức. Tin tức thứ nhất khiến sở dương nằm mộng cũng muốn cười. Tiêu gia cùng lệ gia đã xảy ra xung đột. Song phương trước mặt va chạm nghiêm trọng tùy thời có thể đại chiến. Đối với sự tình bên này, tiêu gia tạm thời không quan tâm. Đối với tiêu gia mà nói, chỉ một cái phân đường bình xa lính thật đúng là không đáng để vào mắt. Nếu như là bình thường, không có việc gì làm, đương nhiên sẽ coi đây là đại sự. Nhưng hiện tại thời buổi dối ren lệ ra có được một trong cửa kiếp. Tiêu gia lại ở cách đó không xa. Cho nên tiêu gia đương nhiên phải biết lấy hay bỏ. Đối với xung đột giữa phân đường và chấp pháp giả, tiêu gia cũng đưa ra một lời giải thích đầy đủ thành ý. tử tinh hai vạn khối bồi thường tổn thất chấp pháp đường cùng chấp pháp giả còn chuyện chấp pháp đường xử lý tiêu ngọc long cũng tỏ vẻ cảm tạ thay chúng ta thanh lọc môn hồ đương nhiên ý nghĩ thực sự thế nào thì ai cũng không biết nhưng ít ra ở mặt ngoài cũng là hòa hợp êm thấm như vậy tử tinh của tiêu gia rất nhanh đã giao cho chấp pháp giả tổng bộ chấp pháp giả khấu lưu một vạn khối chuyển xuống dưới cho chấp pháp đường bình xa lính một vạn khối Sa tâm lượng phái người, bí mật chuyển cho sở thần y một ngàn khối tử tinh. Nguyên nhân bên trong thì đương nhiên tự hiểu trong lòng. Từ một tháng trước, sở thần y đã báo cho sa thống lính. Vô luận thế nào cũng không thể để người khác biết ta từng trị bệnh cho các ngươi. Nói cách khác, tại trước mặt người ngoài, chúng ta đều là người xa lạ. Sa tâm lượng lập tức đáp ứng, cho nên khi làm việc này đều cực kỳ bí mật. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục từ tiêu gia, gia tâm lượng giơ tay chém xuống, đem đám người tiêu ngọc long ra chém đầu một lượt răn đe người khác. Vì thế, sự tình tiêu gia đã đi vào kết thúc. Sở thần y cảm thấy hứng thú nhất là chuyện lệ gia và tiêu gia xung đột. Bởi vì tin tức bế tắc, không thể lưu thông biết không rõ. Trừ điểm này ra, sở thần ý đối với sự kiện này vẫn cảm thấy 12 vạn phần hài lòng. Chuyện thứ hai khiến cho sở thần y nằm mơ cũng muốn giết người. Sự tình ở sở gia. Mấy vị đại quản sự thấy sở thần y đã không thể dùng ngày kiếm đấu tiền để hình dung nữa rồi. Lợi nhuận một tháng không ngờ còn gấp 8-9 lần lợi nhuận một năm của một gia tộc lớn như sở gia. Tất cả đều đỏ mắt. Tất cả mọi người đều vì gia tộc mà lao lực lao tâm nhiều năm như vậy. Ngươi chỉ là một nhi tử mới tìm lại được địa vị ở sở gia còn chưa củng cố, không ngờ đã muốn độc chiếm cái bánh lớn như vậy. Thậm chí còn không có chút biểu hiện nào. Quá không hiểu chuyện rồi. Hơn nữa còn lợi dụng trụ cột mà chúng ta vất vả dốc sức bao nhiêu năm mới tạo ra được. Vì thế mọi người mới đưa ra ý kiến với sở lão gia tử. Thu hồi y quán đó trở về gia tục. Hoặc là bắt y quán mỗi tháng nộp lên chín thành dưới lợi nhuận hàng tháng. Việc này có người âm thầm thao túng toàn bộ sở ra, nhân tình lại xôn xao, quần chúng bất mãn. Mấy năm gần đây, sở phi lăng mở rộng vây cánh bốn phía thu nạp thế lực gia tộc. Thủ đoạn hắn cao minh tâm cơ thâm trầm linh mẫn thực lực bây giờ đã thành đại thế rồi. Hơn trăm người cùng bức bách. Hơn nữa tất cả đều là nhân tài ưu tú, nhân tài chủ quản trong các nơi, gơ, hơ, a nơi, hơ, sản xuất của sở gia. Trong đó còn có không ít võ đạo cao thủ. Sở lão gia tử đương nhiên tức giận. Ngay tại đại sảnh sở gia, lão gia tử đã nổi điên lên rồi, chửi mắng cả một buổi trưa, nhưng hơn trăm người vẫn quỳ chết ở đó, không hề có người nào rút lui. Sở hùng thành tức mà không có chỗ đánh, rốt cuộc nói. Đó là tôn tử của ta, hơn nữa còn là trưởng tôn sở ra ta truyền nhân dòng chính. Để tử sở ra hiện tại, ai mà không kiêm chức vụ quan trọng. Trưởng tôn của ta chỉ trưởng quản một cái tiệm thuốc nho nhỏ, hơn nữa còn là trưởng tử ta dùng tiền mua lại chuyển thành tài sản cá nhân, các ngươi dựa vào cái gì mà khó chịu. Người khác có bản lĩnh kiếm tử tinh, các ngươi đều thèm đỏ mắt. Vì sao các ngươi không tự đi kiếm đi? Cứ ở dây đỏ mắt thèm muốn thành tựu của người khác Một lũ hốn đàn Sở lão gia tử dầm chân mắt to Lời này thật sự là mắng thật sảng khoái Nhưng rốt cuộc cũng khiến nhiều người tức giận Hoặc cũng có thể là sở phi long sai sử bọn họ làm như vậy Chính là bức sở lão gia tử nói ra những lời này Một trung niên nhân diên mão hung ác nhăm hiểm ngẩng đầu lên Gia chủ ý của ngài là Tất cả chúng ta đều đang cố tình gây sự Sở Hùng Thành giận dữ, nói Thì sao? Chẳng lẽ không đúng? Trung niên nhân bi thương cười lớn một tiếng, bi thương nói Gia chủ đại nhân, tiểu nhân từ khi gia nhập sở gia cũng đã được hơn 33 năm rồi 33 năm, gia chủ đại nhân không chê tiểu nhân không quản mệt nhọc khởi bước từ một kẻ võ sĩ Dần dần trở thành tiểu chấp sự Trở thành phó chủ quản Trở thành chủ quản Trở thành đại chấp sự Cho tới bây giờ Ở sở gia còn chưa tính là chống đỡ một phương Nhưng ít nhiều cũng góp chút tâm lực Vì quản lý tốt chuyện của mình Không để gia chủ ngài thất vọng Tiểu nhân thậm chí còn không có thời gian Luyện tông toàn tâm toàn ý Ở trong chứng phòng Làm bạn với con số Bắt đầu luôn cúi tạo dựng các mối quan hệ Chỉ cầu sở gia có thể giàu có đầy đủ Gia chủ đại nhân có lẽ ngài không biết, 33 năm trước tiểu nhân chính là vương tỏa bát phẩm, hiện giờ chỉ là vương tỏa cửu phẩm. Ha <cười> ha, 33 năm cũng chỉ tăng một phẩm. Người này cười lớn, bi phân vô cùng. Tiểu nhân thiên tư không tốt, nhưng 33 năm trước tiểu nhân cũng chỉ 25 tuổi. Hiện giờ đã 58 rồi. Sở ra một năm thu vào, một năm nhiều nhất cũng chỉ có 2.300 khối tử tinh. Nhưng lúc đó mọi người đều phi thường thỏa mãn. Đó là bởi vì nó đủ để bồi dưỡng cao thủ gia tộc bảo hộ bình an, phát triển thực lực càng thêm củng cố. Hiện giờ, rõ ràng có một cơ hội giúp gia tộc bay cao. Một cái y quán, một tháng thu vào 8.000 tử tinh. Trung niên nhân gần như muốn hét lên. Gia chủ đại nhân 8.000 tử tinh đó. 8 ngàn tử tinh này cũng đủ khiến thực lực chỉnh thể sở ra chúng ta tăng lên một bậc. Mỗi tháng 8.000, liên tục 2 năm, sở ra chúng ta có thể thay hình đổi dáng. Vô số võ sĩ lâm vào bình cảnh có số tử tinh này là có thể đột phá. Trung niên nhân khàn trọng nói. Tiểu nhân hiện giờ phụ trách ngoại sự, chỉ là một ngoại sự, không có tu vi cao thâm gì, số tử tinh này tiểu nhân có thể hưởng thụ bao nhiêu. Chẳng lẽ tiểu nhân là vì bản thân mình ư? Hiện giờ, gia chủ đại nhân vì tôn tử mình, không ngờ không phân tốt xấu thiên vị hắn. Chúng ta toàn tâm toàn ý vì sở ra, không ngờ lại thành cố ý gây sự. Hắn buồn bã nói. Tiểu nhân cũng hiểu, gia chủ đại nhân cảm thấy đại tôn tử mình thua thiệt, phải có bồi thường cho nên mới làm như vậy. Hơn nữa, sở phi lăng đại thiếu gia đích xác cũng mua lại y quán, đưa cho nhi tử mình theo đạo lý mà nói đích thật là tài sản cá nhân. Chỉ là, cho dù là tôn tử gia chủ đại nhân, thì hắn cũng là họ sở. Cá nhân hắn thuộc sở gia, vì sao còn phân chia cái gì mà tài sản cá nhân? Hắn xoay người, nói với mọi người. Chúng ta làm sai chỗ nào? Ta nói sai sao? vì sao chúng ta lại bị đãi ngộ như thế. mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc bi phấn. người này xoay người bịt một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về sở hùng thành mà dập đầu mấy cái ngẩng đầu lên bộ dáng nản lòng thoái trí, nghiêm nghị nói. gia chủ tiểu nhân tuổi tác đã cao tâm lực hao tồn quá độ, không thể chịu nổi trọng trách cho phép tiểu nhân cáo lão hồi hương. an hưởng tuổi già.